Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát. chương 356, Dương Bão. Đúng là La Trinh đã nhìn thấu điểm này của đối phương nên mới không rời khỏi đây. Mặc dù thực lực của gã thanh niên áo trắng kia mạnh mẽ, nhưng La Trinh cũng không đến mức quá sợ hãi. Còn về 12 người kia, nếu không phải tạo thành đại trận thì hắn càng không phải sợ gì lúc nãy cũng là do hắn suối quậy, vừa mới lao ra đã gặp đúng lúc 12 người này hợp thành đại trận, thế nên đành phải đứng mũi chịu sào, bị đại trận này công kích, những người này không thể kéo dài trận địa này liên tục được, hắn chỉ cần cẩn thận từng ly từng tí giữ vững khoảng cách thì chắc sẽ an toàn. Triệu Tiểu Hoa là người chỉ huy trận thập nhị địa, không ngừng giết chết mấy con nhện mặt quỷ trên đảo nhỏ, hòn đảo nhỏ này gần như bị đám nhện mặt quỷ chiếm cứ, thế nhưng uy lực của trận thập nhị địa cũng rất lớn, từng đám, từng đám bị giết chết. Dù nhận mặt quỷ có đến nhiều hơn nữa cũng bị giết sạch sẽ. Sau thời gian ban đén hương, số lượng nhện mặt quỷ lao từ trong rừng ra càng ngày càng ít. Đám nhận mặt quỷ còn sót lại cũng ý thức việc được dùng số lượng chẳng thể nhấn chìm được đám người này nên cuối cùng lui về lại trong rừng. Sau khi nhện mặt quỷ biến mất, triệu tiểu hoa phung tay lên, tản trận. Từng đường chân nguyên tạo thành khe hở rồi biến mất dưới chân mỗi người, tan vỡ ra. Lúc này, 12 tên đệ tử kia mới được hoạt động tay chân, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một lát mặc dù uy lực của trận thập nhị địa rất lớn nhưng muốn bố trí cũng tương đối phiền phức vừa phí thời gian lại vừa phí sức sư ca cuối cùng thì phải làm thế nào mới qua cửa thử luyện ẩn này chúng ta vào đây không phải là để giết mấy con nhện mặt quỷ này chứ một vị đệ tử hỏi triệu tiểu hoa khẽ mỉm cười nói tất nhiên là không phải mấy con nhện mặt quỷ này chỉ là một chút trở ngại nho nhỏ mà thôi khó khăn thật sự là ở vách đá dựng đứng kia kìa vách đá đám đệ tử phân điện cùng nhau quay đầu nhìn lại triệu tiểu hoa khẽ vân tay Một thanh phi tiêu hình chim yến bắn ra từ tay hắn, bay về phía khe hẹp của vách đá. Đình, trong suy nghĩ của đám đệ tử vân điện này, với uy lực từ phi tiêu hình chim yến của triệu tiểu hoa, chỉ sợ có thể cắm thẳng vào bên trong vách nhà thạch. Nhưng kết quả lại ngoài dự đoán của mọi người, trong nháy mắt khi phi tiêu hình chim yến tiếp xúc với vách đá thì có một lớp màn sáng phát ra, bắn phi tiêu ngược trở lại. Kết giới này, có chuyện gì vậy? Có đệ tử vân điện hỏi. Triệu tiểu hoa không trả lời mà đi sang đó quan sát vách đá hình như đang không ngừng tìm kiếm một chỗ nào đó trên vách đá mọi người cảm thấy tò mò nên đều quay người tụ tập lại quan sát hành động kỳ quái này của triệu tiểu hoa là trinh đang núp trong góc cũng thầm quan sát chuyện ở phía xa lúc nãy hắn cũng phát hiện vách đá này có chỗ kỳ lạ rồi có điều hắn cũng không hiểu rõ lắm cuối cùng cái cửa thử luyện ẩn này bố trí mấy cái kết giới kia để làm gì cũng không mất bao lâu hình như triệu tiểu hoa tìm thấy được cơ quan nào đó rồi bỗng nhiên vào lúc này toàn bộ khe núi không ngừng chấn động rung lắc ầm ầm ầm ầm, giống như có một người khổng lồ nào đó liên tục lắc mạnh, những tiếng động lớn vang vọng trong khe núi làm cho người ta cảm thấy đinh tai nhức óc. Đúng lúc này, vẻ mặt của mọi người đều thay đổi, đến La Trinh cũng nhấn mày lên. Vách đá trong khe núi đang biến đổi hình dạng, một sơn động khổng lồ từ từ xuất hiện trên vách đá dựng đứng, cùng lúc đó, vô số đoạn nham thạch cũng nhô ra từ trong khe núi. Đám nhện mặt quỷ vừa rồi chẳng qua chỉ là món khai vị thôi, khảo nghiệm thực sự của cửa thử luyện ẩn là ở đây này, Triệu Tiểu Hoa thản nhiên nói. Đó là cái gì? Dương báu. Đúng là dương báu. Dương báu này tản ra loại khi thế thật kỳ quái, nó hẳn là một món bảo vật rất tốt. Chỉ cần nhìn thôi đã thấy mấy dương báu này có phẩm cấp không tầm thường, không biết bên trong nó là cái gì nhỉ. Từ vách đá ban đầu lại nhô ra một mòm đá, trên đó được đặt một đống dương báu. Bề ngoài mấy cái dương trông cũng không khác nhau lắm, nhưng màu sắc thì lại không giống nhau. Tầng dưới cùng của vách đá là một cái dương báu màu đỏ, tầng thứ hai là màu xanh, tầng thứ ba là màu bạc còn tầng thứ tư là màu vàng, nhưng tầng thứ năm thì lại là màu đen. mấy dưa bảo này có lẽ là do người xây dựng thử luyện giả chi lộ để lại, chắc là một trong những phần thưởng của thử luyện giả chi lộ. nhưng mà không biết bên trong là cái gì nhỉ, vũ khí, đan dược hay là bí tịch thần công, là trinh âm thầm phân tích. cho dù nó là gì thì có lẽ đều là những phần thưởng không tầm thường. nếu không các thanh niên áo trắng kia sẽ không phí tâm tư mở cửa thử luyện ẩn này ra. mà màu của dương bảo có lẽ là để chỉ phẩm cấp của phần thưởng trong dương này. Trong đó dương báo màu đỏ nằm ở vị trí thấp nhất, nên hẳn là phần thường kém nhất, cũng là loại có số lượng nhiều nhất. Dương màu xanh thì ít hơn một nửa, vị trí cũng cao hơn dương màu đỏ một tầng, nhất định phần thường sẽ tốt hơn rất nhiều. Về phần số lượng dương màu bạc ở tầng thứ ba thì lại càng ít, chỉ có 5, 6 dương. Ngoài ra, trên vách đá dựng đứng còn có hai dương báo màu vàng và một dương màu đen nằm trên tầng cao nhất. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người lên tiếng, ồ, hình như mấy dương báo này từng bị người khác mở ra rồi La Trinh nhìn theo hướng người nọ chỉ, quả nhiên thấy bên phải có sáu dương màu đỏ bị mở nắp. Cẩn thận quan sát thì thấy, không chỉ có dương màu đỏ bị mở ra mà dương màu xanh ở tầng thứ hai cũng bị mở ra tương tự. Dương màu xanh bị mở ba cái, còn dương màu bạc thì có một cái bị mở. Có điều hai dương màu vàng và màu đen ở tầng cao nhất thì chưa từng bị mở ra. Mấy dương báo này là do chủ nhân của thử luyện giả chi lộ đặt ở đây, xem như là phần thưởng của cửa thử luyện ẩn này. Chủ nhân của thử luyện giả chi lộ đã không còn nữa. Nên trước đây từng có báu vật bị đệ tử trong văn điện chúng ta lấy đi nhưng không được đặt thêm gì vào, tất nhiên những dương báu này phải rỗng rồi. Điều này cũng không có gì kỳ lạ, cả thanh niên áo trắng chậm rãi nói. Mọi người có thể lựa chọn mục tiêu cho chính mình, tự lên mà lấy. Có điều muốn lấy được thứ bên trong cái dương này cũng không phải dễ đâu, dương nào càng ở trên cao thì khó khăn lại càng lớn. Hơn nữa mỗi người chỉ có một cơ hội thôi, nếu bị rớt từ trên đó xuống thì không cách nào treo lên vách đá lại lần nữa, không phải là mở một cái dương thôi sao. Chuyện này thì khó khăn gì, một vị đệ tử Vân Điện xông lên đầu tiên, hắn đã nhìn thấy mục tiêu của mình rồi. Đệ tử Vân Điện tham gia thử luyện giả chi lộ thì chẳng có ai ngu cả, số dương trên vách đá dựng đứng này nhiều như vậy, mà thử luyện giả chi lộ cũng đã mở được nhiều năm như thế, không biết đã nghênh đón biết bao nhiêu đệ tử Vân Điện rồi. Vậy mà cũng chỉ lấy được mười mấy cái dương, điều này chứng tỏ độ khó là rất lớn, vì vậy vị đệ tử Vân Điện này cũng không quá tham lam, mục tiêu của hắn là dương màu đỏ nằm ở tầng dưới cùng. Hơn nữa So với những dương báo màu đỏ khác thì dương báo màu đỏ này có vị trí thấp nhất, chỉ cần nhảy lên là có thể nhảy tới bệ đá kia. Chỉ thấy vị đệ tử vân điện này dùng một tư thế rất phóng khoáng bay lên rồi đáp xuống chỗ bệ đá nhô ra, khoảng cách giữa dương báo màu đỏ với hắn cũng chỉ còn một bước ngắn thôi. Nhưng đúng lúc hắn vừa mới chuẩn bị khom người để mở dương báo đó thì sắc mặt lập tức thay đổi, từ trong sơn động bên cạnh bệ đá đột nhiên phát ra một tiếng gà thét be đa đot nhien phat ra mot tieng ga thet chói tai, đó là âm thanh do gió lớn thở qua sơn động mới có thể phát ra, phù phù phù phù phù, phù. Gió lớn mạnh liệt bất ngờ thổi ra từ trong sơn động, lập tức khiến tên đệ tử vân điện kia ngã trái ngã phải, nhưng tên đệ tử vân điện này phản ứng cũng nhanh, trong nháy mắt khi gió thổi đến đã thi triển ra một cái thiên cân trụy, muốn cố định bản thân ở trên vách đá. Nhưng cuối cùng lại không dùng được, cả người hắn bị luồng sức gió mạnh mẽ ấy đẩy lùi về phía mép thiên cân trụy không được việc, tên đệ tử vân điện này lập tức nằm xuống, dùng tay bám chặt vào chỗ cổ lên trên bề mặt bệ đá, mặc dù sau khi hắn nằm xuống sức ép của gió mà hắn phải chịu nhỏ đi rất nhiều nhưng sức gió mãnh liệt như thế khiến cho hắn hoàn toàn không thể ngóc đầu lên được chỉ có thể dùng hai tay bám chặt vào bệ đá những đốt ngón tay cũng trắng bạch đi vì dùng sức quá mức không dễ gì mới được tham gia thử luyện giả chi lộ chẳng ai lại mong cơ duyên trước mắt lặng lẽ tuột mất nên tên đệ tử vật điện này chỉ có thể cắn chặt răng liều chết là trinh lắc đầu có lẽ tên nhóc này không chịu nổi rồi triệu tiểu hoa cũng lắc đầu như vậy tên đầu tiên vừa lên đã thất bại điều này đã nằm trong dự đoán của gã Sau khi kiên trì được khoảng vài nhịp thở, cuối cùng tên đệ tử Vân Điện kia cũng không chống lại nổi gió lớn mà rơi mạnh xuống đất, bịch. Mấy đệ tử Vân Điện khác thấy thế thì lao nhau bị đến nỡ. Có điều, thân thể của võ giả mạnh mẽ, mặc dù sao hắn cũng là chiếu thần cảnh, bị rơi một cái như thế cũng không có gì đáng ngại. Ta, ta muốn thử lại một lần nữa, trên mặt tên kia lộ ra vẻ không phục, rõ ràng là cảm thấy bản thân có thể chống đỡ được gió lớn từ trong sơn động kia thổi ra. Hắn cảm thấy vừa rồi chẳng qua là do trở tay không kịp mà thôi Nếu đã chuẩn bị sẵn sàng, nhất định có thể lại đi lấy dương báo kia. Tên đệ tử vân điện kia vừa nói xong thì lại xông về phía vách đá một lần nữa. mươi 357, Bách Lý Hồng Phong, Triệu Tiểu Hoa lại lắc đầu nói, vô dụng thôi, mỗi người chỉ có một cơ hội, đã té xuống thì không còn cách nào để đến gần vách đá nữa. Quả nhiên giống như Triệu Tiểu Hoa đã nói, tên đệ tử vân điện này vừa mới đến gần vách đá thì đã bị một tầng ánh sáng chán ở bên ngoài. Tầng ánh sáng này đến khảm phong sát của mười hai trận địa vừa rồi cũng có thể cản thì tên đệ tử vân điện này cứ điên cuồng lao sang đó thì cũng bị cưỡng chế bắn ngược lại mà thôi, trên trán hắn máu chảy thành dòng. Mỗi người chỉ có một cơ hội, nếu như đã bị rớt từ trên xuống thì sau đó sẽ bị ánh sáng cản lại, vì vậy mọi người không nên sốt ruột, cứ từng người từng người lên, triệu tiểu hoa nói. Nhìn thấy tình huống của tên đệ tử vân điện đầu tiên, trên mặt mười một người còn lại rõ ràng lộ ra vẻ do dự. Đúng là vừa nãy muốn tranh nhau chen lấn trở thành người đầu tiên xông lên đó đều là vì muốn chiếm được tiên cơ nhưng mà bây giờ nhìn thấy kết quả của tên đầu tiên như thế những người khác cũng hơi do dự cứ để những người khác đi dò đường trước sau khi thấy rõ vấn đề rồi bản thân lại chuẩn bị sẵn sàng như thế mới có thể ứng phó tốt hơn tất cả mọi người đều nghĩ như vậy đúng vào lúc này đột nhiên có một người vọt ra từ trong rừng người này mặc áo choàng màu đen cả người giống như một làn khói đen nhanh chóng phóng lên phía trên vách đá dựng đứng ai triệu tiểu hoa nhìn thấy người nọ bay nhanh đến sắc mặt lập tức chầm xuống Đưa tay nhấn một cái vào giữa nhẫn tu di, một cây tật lê thương màu xanh bất ngờ xuất hiện trên tay hắn, bay vút lên trời, đâm thẳng vào người mặc áo tràng đen thia. Một cảnh kỳ dị xuất hiện, vốn là bóng đen kia đang nhảy vọt lên, giờ phút này cả người đều lơ lửng trên không trung, thế mà hai chân lại dẫm nhẹ trên không trung một cái, bất ngờ thay đổi phương hướng của mình, tránh được đòn tấn công của triệu tiểu hoa. Mọi người đều biết, trong thử luyện giả chi lộ cấm bay, bóng đen này chắc chắn cũng không có cách nào bay được. Vậy mà hắn lại có thể thay đổi phương hướng giữa không trung, thân pháp này đúng là vô cùng quỷ dị, rõ ràng là đợt tấn công vội vàng này của triệu tiểu hoa đã đâm vào không khí. Mấy đệ tử vân điện khác cũng nhanh tay phản ứng lại, ao ao ra tay, nhưng bóng đen kia vừa nhảy bên trái một cái rồi lại nhảy bên phải một cái, xoay người tránh được tất cả công kích, sau đó lại xông vào trong tầng sáng của vách đá. Đằng sau vẫn tiếp tục tấn công, ao ao đánh lên trên màn sáng, cuối cùng không làm bóng đen kia bị thương được tí nào, thân pháp thật quỷ dị là trình đăng núp trong bóng tối cũng mở to hai mắt chăm chú nhìn vào bóng đen kia xem ra bóng đen này cũng không phải là đệ tử vân điện chắc cũng là đệ tử của ngũ đại tông môn nhị phẩm mỗi tông môn đều có bí mật của riêng mình trong vòng một năm nay có lẽ đệ tử của lạc vân tông thể hiện không được tốt lắm nhưng trong lam vân tông tường vân tông và thải vân tông tất nhiên cũng có không ít người có thiên phú vượt trội chúng ta xông vào đi đi bắt tên nhãi nhép kia lại mấy tên đệ tử vân điện lớn tiếng kêu ẩm lên triệu tiểu hoa xanh mặt lắc đầu Trong vách đá, mỗi lần chỉ có một người được vào, nếu tên kia đã vào thì chúng ta cũng không thể vào được. Vậy chẳng phải là trơ mắt nhìn hắn đi lấy dương báu sao, có lệ tử Vân Điện không phục nói. Trong mắt mấy tên đệ tử Vân Điện ở đây, tất cả những dương báu ở trên vách đá dựng đứng kia đều thuộc về bọn họ, cho dù bọn họ không lấy đi được thì cũng không cho phép những người khác có thể lấy đi. Trong lòng Triệu Tiểu Hoa cũng rất buồn bực. Ngay từ đầu đã đụng phải tên nhóc tiên thiên tam trọng kia, còn dám phát ngôn bừa bãi trước mặt hắn, trong nhay mat đo Triệu Tiểu Hoa đã động sát tâm, nếu cố gắng thì một đòn là có thể giết. Khởi động khảm phong sát, sao Triệu Tiểu Hoa có thể không biết rõ uy lực của trận thập nhị địa được chứ? Cho dù là chính bản thân hắn thì cũng không cách nào ngăn được uy lực của đại trận do 12 vị võ giả chiếu thần cảnh tạo thành được. Nhưng không ngờ tên nhóc kia bỗng dừng thi triển ra một bộ pháp quỳ dị rồi chạy thoát mất. Chuyện này vốn đã khiến Triệu Tiểu Hoa cảm thấy vô cùng bực bội. Coi đệ tử vân điện bọn hắn là gì hả? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hơn nữa lại còn là một tên nhóc Tiên Thiên Tam Trọng, một tên tầm thường có thể bị bất kỳ đệ tử nào của Vân Điện giải quyết, vậy mà trận thập nhị địa lại không thể tiêu diệt hắn. Kết quả sau khi bọn hắn vất vả làm mấy ngăn chặn được biển nhện mặt quỷ kia thì lại có một tên khác chui vào trong vách đá, sao Triệu Tiểu Hoa có thể chịu đựng nổi chuyện này cơ chứ? Hừ, mấy dương báu này cũng không dễ lấy như vậy, mọi người bày trận, cho dù hắn thật sự may mắn lấy được một dương báu thì ta cũng muốn xem hắn định chạy thế nào. Triệu Tiểu Hoa vừa ra lệnh một tiếng, 12 tên đệ tử liền bắt đầu bay trận theo 12 hướng, tất cả mọi người đều quay mặt nhìn chăm chăm về phía vách đá, đợi đến lúc tên mặc áo choàng đen kia lấy dương báo ra, bọn họ mới liên thủ tấn công. 12 vị cường giả chiếu thần cảnh cùng nhau công kích thì dù tên nhóc kia có lấy được dương báo cũng nhất định phải chết. Không ngờ tên kia lại không có phản ứng gì với hành động của đám đệ tử phân Điện, mà cứ khư khư mục đích bản thân, cứ thế nhảy lên. Ở dưới cổng vòm, phía hàm cười hắc hắc nói, đây là đệ tử của Tông môn nào thế? Dám nhổ răng cọp của triệu tiểu hoa, sự can đảm và khí phách này cũng không thua la trinh một chút nào. phí trưởng lão, dù tên nhóc này đã phủ thêm một tầng áo tràng màu đen, nhưng ta vẫn có thể nhận ra được. Đây là bách lý hồng phong của tường vân tông chúng ta, tông chủ tường vân tông cười hắc hắc nói. Trên mặt lão giả áo trắng này xuất hiện một nét hồng hào, đệ tử tông môn thể hiện ưu tú. Tất nhiên những người làm tông chủ bọn họ cũng cảm thấy nở mây nở mặt. Đúng vậy, tên bách lý hồng phong này cũng không tệ nhưng có thể lấy được bao nhiêu dương báu thì phải xem cơ duyên của bản thân hắn rồi, Phí Hàm thở dài một hơi nói, những bí mật bị che giấu trong thí luyện giả chi lộ quá nhiều, mà những lão giả như chúng ta lại không vào được. Nếu như ta nhớ không lầm, chỉ những thứ bên trong mấy dương báu màu đỏ kia thôi đã có thể khiến mấy lão giả chúng ta động tâm rồi, hình như đó là một loại bí dược có thể tăng mạnh sức chịu đựng của linh hồn, mà thứ bên trong dương báu màu xanh thì lại càng vượt ngoài sức tưởng tượng." Thạch Kinh Thiên gật đầu nói, "Đúng là như thế, 60 năm trước Thuộc hạ đã từng tham gia thử luyện giả chi lộ. Lúc đó trưởng lão cửu giới của phân điện chúng ta cũng tham gia thử luyện giả chi lộ cùng với ta. Chính lão là người có cơ duyên lấy được thứ bên trong dương báu màu xanh kia. Sau đó thì thực lực tăng mạnh vượt bậc, trở thành trưởng lão của phân điện. Hắc tiểu thạch, nếu như ta nhớ không nhầm thì hình như lúc đó thiên phú của trưởng lão cửu giới còn không bằng ngươi. Nói vậy, cơ duyên trong dương báu màu xanh kia phải rất lớn. Vì vậy bây giờ người ta đã thành trưởng lão phân điện rồi, còn ngươi thì vẫn chỉ là một chấp sự nho nhỏ mà thôi. Long bà bà bên cạnh cười lạnh nói, trái lại tâm tính Thạch Kinh Thiên bình thản. Những thứ như cơ duyên này vốn liên quan đến số mạnh của võ giả, trưởng lão cầu giới có thể trở thành trưởng lão của phân điện, tất nhiên là do số mệnh trên người lão. Huống hồ cơ duyên của trưởng lão cầu giới cũng không đơn giản chỉ dừng ở một dương báu như thế này, ta muốn hâm mộ cũng không được. Thạch Kinh Thiên nói đúng, Phi Hẩm gật đầu nói, điện chủ phân điện chúng ta cũng đã từng lấy đi một dương trong số đó, cái dương màu bạc trong đống kia chính là do điện chủ phân điện chúng ta lấy đấy. Người có thể nói tu vi của điện chủ phân điện chúng ta được như thế, chỉ là dựa vào mỗi cái dương báo màu bạc kia sao? Cái gì, hóa ra dương báo màu bạc kia là do điện chủ lấy sao? Mấy vị tông chủ lập tức kinh ngạc, bọn họ chưa từng nghe nói qua chuyện này. Phí trưởng lão gật đầu một cái. Đúng là như thế. Đáng tiếc, từ ấy năm qua, ngoài điện chủ của chúng ta lấy được một dương báo màu bạc thì chưa có ai lấy được dương báo màu bạc thứ hai, chứ nói gì đến dương màu vàng và màu đen phía trên. Mấy vị tông chủ thông qua tín khuê. Nhìn về đống dương báo nằm trên vách đá dựng đứng kia, trong mắt loáng thoáng hiện ra vẻ hâm mộ, với thực lực của bọn họ, tất nhiên nếu muốn đi lấy mấy dương báo kia thì cũng không cần tốn nhiều sức. Đáng tiếc, thử luyện giải chi lộ này bọn họ hoàn toàn không thể vào được, chỉ có thể dương mắt nhìn mà thôi. Màu nhìn kìa, Bách Lý Hồng Phong đã nhảy lên đài cao đầu tiên rồi, dựa theo quy tắc của vách đá dựng đứng này thì mỗi dương cùng màu chỉ có thể lấy được một cái, nếu như Bách Lý Hồng Phong đã lấy một dương màu đỏ thì mục tiêu tiếp theo của hắn cũng chỉ có thể là dương màu xanh. Phí Hàm từ từ nói ra, Hồng Phong hắn nhất định có thể lấy được dương màu đỏ, trên mặt tông chủ Tường Vân Tông không hề lo lắng, dường như rất tự tin vào thực lực của Bạch Lý Hồng Phong. Bạch Lý Hồng Phong là đệ tử ông ta thích nhất, chính là kỳ tài Tường Vân Tông ngàn năm mới gặp một lần. Đài cao chỗ Bạch Lý Hồng Phong đứng chính là đài cao mà tên đệ tử Vân Điện bị thất bại kia đã chọn trước đó. Nháy mắt khi vừa đáp xuống đài cao, một tiếng gào thét chói tai truyền ra từ trong sơn động kia, đây chính là điểm báo cuồng phong sắp bộc phát, thổi hắn xuống đây cho ông Đợi đấy. Đợi lúc hắn bị thổi xuống thì ra tay. Đám đệ từ vân điện bên dưới nhốn nháo la lên, rõ ràng là đã chuẩn bị xong rồi. mươi 358, dương báo màu xanh. Vù vù vù vù. Cuồng phong mạnh liệt giống như hơi thở của loài cự thú thượng cổ nào đó, liên tục không ngừng, mạnh mẽ thổi về phía ngoài huyệt động. Áo trang của bách lý hồng phong bị thổi bay phấp phới, thế nhưng hai chân lại vẫn dính trên bệ đá như thường. Mặc cho cuồng phong có thổi mạnh thế nào đi nữa thì hắn vẫn cứ đứng sừng sững bất động, vững vàng như núi. Tên nhóc này, mấy tên đệ tử vân điện không biết nói gì cho phải. Bọn hắn không ngờ tên nhóc kia lại mạnh đến vậy, dám chọn chống lại cơn cuồng phong này. Vù vù vù. Sau khi bách lý hồng phong kiên chỉ qua đợt cuồng phong thứ nhất, cuồng phong kia lại bất ngờ thổi mạnh hơn mấy phần. Ngoại trừ cuồng phong mãnh nhiệt xa thì trong đó còn xuất hiện từng luồng đau gió. Bổ về hắn, đau gió. Hay lắm, cắt vụn tên đó luôn đi. Lại có đệ tử vân điện hô lớn. Bách lý hồng phong che đầu bên trong áo choàng nên không ai thấy được vẻ mặt của hắn như thế nào. Có điều. Lúc đối mặt với đám đau gió kia, hắn bất ngờ sử dụng động tác vô cùng quỷ dị để bắt đầu di chuyển. Bình thường khi đối mặt với cuồng phong như thế này, chỉ cần hơi lùi về sau một chút thôi thì cũng sẽ bị cuồng phong thổi bay, thế nhưng tên Bạch Lý Hồng Phong này lại không bị thổi bay như vậy. Chỉ lấy hắn mà bước chân ra bắt đầu di chuyển với biên độ nhỏ theo hình chữ chi, vừa di chuyển vừa tránh những đau di chuyen binh thuong khi đoi mat voi cuong phong nhu the nay chi can hoi lui ve sau mot chut thoi thi cung se bi cuong phong thoi bay the nhung ten bach ly hong phong nay lai khong bi thoi bay nhu vay chi lay han mo buoc chan ra bat đau di chuyen voi bien đo nho theo hinh chu chi vua di chuyen vua tranh nhung đau gio kia, sử dụng loại bộ pháp kỳ quái này không chỉ không lùi lại mà còn tiến từng bước một về phía bệ đá, đi về phía dương báo màu đỏ, đúng là một bộ pháp kỳ lạ. Tên nhóc mặc áo tràng này hẳn là đã tham khảo được phương pháp đi ngược dòng nước rồi. Là trình nhìn động tác của tên mặc áo tràng đen kia thì trong mắt lập tức sáng ngời. Người treo thuyền trong biển rộng, nếu muốn thuyền đi ngược dòng thì không thể đón gió chính diện, mà là lấy một khóc gió nghiêng thật nhỏ để đi. Như vậy có thể lợi dụng sức ép của gió, ngược gió đi lên, vì vậy lúc đi ngược dòng nước, thuyền đều đi theo hình chữ chi. Tên này đã lợi dụng nguyên lý đó để tiến lên, những cuồng phong kia không chỉ không tạo thành lực cản cho hắn mà ngược lại ở một mức độ nào đó còn trở thành trợ lực của hắn. Hơn nữa hắn còn mượn những bước tiến này để tránh những đau gió kia. Tên này quá thông minh, la trình nhịn không được mà thờ dài nói. Mà giờ phút này, trên mặt đám đệ tử Vân Điện đều đen như cho, chúng không ngờ rằng đau gió cũng không làm gì được tên mặc áo tràng đó. Tên này không chỉ không bị lùi lại, mà còn ngược gió đi lên. Trên mặt tên đệ tử Vân Điện bị thổi bay xuống lúc trước đang vô cùng không cam lòng cũng dần hiện ra vẻ giật mình, hắn vốn cảm thấy không phục. Chủ yếu là do bản thân vội vàng, không có thời gian chuẩn bị nên mới bị cuồng phong thổi bay từ trên xuống. Bây giờ mới thấy, lấy thức lực của hắn, cho dù có thể chống lại được đợt cuồng phong thứ nhất, thì cũng không thể ứng phó được với đợt cuồng phong thứ hai có chứa thêm đau gió. Những dương báo này hấp dẫn như thế, nhưng muốn lấy được nó thì khó ngang lên trời. Thật ra, từ số lượng dương báo bị mở cũng đã đủ thấy được sự khó khăn trong đó thế nào, thử luyện giải trị lộ 3 năm mở ra một lần. Đã mở bao nhiêu lần như vậy, nhưng số dương báo bên trên bị lấy xuống cũng chẳng được mấy cái mũ đại tông môn nhị phẩm còn thêm cả vân điện người tham gia mỗi đợt thử luyện giả chi lộ đều là tinh anh trong tinh anh mà bao lâu như thế mới lấy được có mấy dương dương bào khó lấy như vậy nhưng một khi đã lấy được thì cơ duyên và lợi ích trong đó cũng rất kinh người bách thí hồng phong không ngừng nghiêng người đi thành từng hình chữ chi cứ thế dập khuôn đi đến gần dương báo màu đỏ hắn dỗi tay ra cuối cùng mở được dương báo màu đỏ kia và lúc này cuồng phong trong huyệt động cũng chầm chậm ngừng lại hắn lấy được tên này lại mở được dương báo màu đỏ Mẹ kiếp, ta vốn nhìn chúng dương báo màu đỏ này, vậy mà lại bị hắn nhanh chân giành trước rồi. Trong mắt không ít đệ tử Vân Điện đều toát ra vẻ thèm muốn, đố kỵ. Số đệ tử Vân Điện chửi ầm lên càng nhiều hơn, cũng khó trách bọn hắn cảm thấy đỏ mắt. Tuy nói đám đệ tử Vân Điện này cũng không dám chắc mình có thể lấy được dương báo màu đỏ kia, cũng giống như chuyện bản thân nhìn trúng một mỹ nữ cao cao tại thượng, tuy biết rõ hy vọng theo đuổi được mỹ nữ là vô cùng xa vời, nhưng dù sao trong lòng vẫn luôn có một tia hy vọng nhưng bản thân còn chưa kịp ra tay đã bị người khác theo đuổi mất. lúc này tưởng tượng cũng biết trong lòng nghẹn đắng tới mức nào. và lúc dương báu màu đỏ kia được mở ra, một thứ gì đó đen thui lùi từ trong dương bắn ra. hình như thứ kia vẫn đang không ngừng thay đổi hình dạng. sau khi xuất hiện thì chui vào mi tâm của tên mặc áo tràng kia, hắn vẫn đứng trên đài cao không hề núc nhích. Nghe nói thứ trong dương báu màu đỏ ở tầng thứ nhất chính là chân bảo tuyệt thế, có thể giúp linh hồn trở nên mạnh mẽ. xem ra lời đồn này cũng không sai. triệu tiểu hoa âm thầm gật đầu. Thật ra gã cũng không vội, dương báu trên vách đá cũng không ít, mỗi màu dương chỉ có thể lấy được một cái nên sớm muộn gì triệu tiểu hoa cũng có thể vào, mở ra dương báu thuộc về chính mình. Sau khi Bách Lý Hồng Phong đứng đơ tại chỗ một lát thì lập tức leo lên vách đá tiếp theo, hắn còn muốn lấy thêm dương báu màu xanh nữa. Lòng thăm con người đúng là không đấy, độ khó của dương báu màu đỏ đã cao như vậy rồi mà còn muốn dương báu màu xanh, nằm mơ. Mọi người chuẩn bị, chỉ sợ hắn vừa leo lên đã té xuống rồi. Đám đệ tử văn điện bắt đầu lớn tiếng kêu ầm lên. Bạch Lý Hồng Phong treo người trên vách đá giống như một con khỉ linh hoạt, bóng người di chuyển cực nhanh, nhanh chóng trèo lên đến bệ đá tầng thứ hai. Ngay vào lúc Bạch Lý Hồng Phong vừa mới trèo lên tới bệ đá tầng thứ hai thì một ngọn lửa hừng hực bất ngờ phun ra từ trong huyệt động đằng sau bệ đá. Oanh, ngọc lửa cực lớn gần như bao trùm toàn bộ bệ đá, chúng cứ phun ra rồi lại nuốt vào. Những ngọn lửa đó dài đến 4 năm trượng, khắp cả khe núi đều có thể cảm nhận được sức nóng kinh khủng của nó. Cho dù là những đệ tử phân điện đứng dưới khe núi cũng cảm nhận được nhiệt độ đang tăng nhanh, có thể tưởng tượng được uy lực của một ngọn lửa này như thế nào, quá, quá biến thái. Sao mà lấy cái dư này nổi chứ? Một đệ tử vân điện hơi nhát gan, nhịn không được mà nói. Trong đám đệ tử phân điện, ngoài triệu tiểu hoa ra thì cũng có không ít những võ già rất có dã tâm, bọn họ không chỉ nhắm vào dương báu màu đỏ mà còn nhìn trúng dương báu màu xanh. Nhưng sau khi nhìn thấy ngọn lửa thật dài kia, ai nấy đều bỏ đi suy nghĩ này với thực lực của bọn họ thì căn bản không thể lấy được nếu cứ miễn cưỡng lao lên mất mặt là chuyện nhỏ còn bỏ mạng mới là chuyện lớn cả người bách lý hồng phong dán thật chặt trên đài cao bên ngoài thân thể của hắn xuất hiện một tầng chân nguyên hộ thể màu xanh tầng chân nguyên hộ thể này dường như là bí thuật đặc biệt nào đó có thể ngăn cản được sức nóng kinh khủng từ ngọn lửa khủng bố kia có điều đây cũng là bởi bách lý hồng phong đang nằm trên mặt đất chứ không đối mặt trực tiếp với ngọn lửa to lớn kia hắn chỉ ngăn cản uy lực còn lại của ngọn lửa này Dựa vào tầng chân nguyên hậu thể, Bách Thí Hồng Phong đang nằm trên đài cao từ từ bò lên phía trước, di chuyển từng chút về phía dương báo màu xanh kia, vậy mà hắn cũng lấy được, ta thèm chết rồi. Phần thưởng bên trong dương báo màu đỏ đã tốt như vậy, có thể tăng cường linh hồn con người, không biết thứ bên trong dương màu xanh này rốt cuộc là gì. Thèm có tác dụng không, cho dù ngươi có đi lên được thì có dám đến lấy không? Chúng ta đứng ở dưới còn cảm nhận được uy lực của ngọn lửa này, nếu ngươi đi lên thì chỉ cần vài nhịp thở thôi là có thể bị nung chảy ra rồi Cho dù là La Trinh hay phần lớn đệ tử Vân Điện, hoặc là đám tông chủ đứng bên ngoài thử luyện giả chi lộ thì đều không rời mắt, nhìn Bách ký Hồng Phong đang di chuyển từng chút một, đó là Dương Báo Màu Xanh đấy. Năm đó, Điện Chủ Vân Điện cũng chỉ lấy được Dương Báo Màu Bạc, cao hơn một cấp so với Dương Màu Xanh mà thôi. Tên nhóc này vẫn còn nhỏ tuổi, vậy mà lại có thể lấy được Dương Báo Màu Xanh, đám tông chủ ngoài này không hâm mộ mới là lạ. Nhưng khi chỉ còn cách Dương Báo Màu Xanh mấy thước nữa, ngọn lửa kia bất ngờ tắt đi. Bách Lý Hồng Phong cũng vô cùng nhanh nhẹn, hắn biết rõ chỉ cần mở dương màu xanh này ra thì cơ quan sẽ dừng vận hành, mà kết hợp với tình huống khi mở dương màu đỏ ở tầng thứ nhất vừa rồi, hình như bên trong cơ quan này cũng có hai kiểu công kích. Ví dụ như cơ quan cuồng phong ở tầng thứ nhất, loại thứ nhất là cuồng phong, còn loại thứ hai chính là cuồng phong có kèm đao gió. Trong cơ quan liệt hỏa ở tầng thứ hai này, loại thứ nhất là phun lửa, loại thứ hai không chừng sẽ xuất hiện thêm thứ gì đó nữa, nhưng chắc chắn sẽ kinh khủng hơn ngọn lửa này. Bách Lý Hồng Phong muốn ngăn cản ngọn lửa này đã khó khăn tới mức không thể không nằm sấp để bò về phía trước, hắn cũng đoán có lẽ bản thân không thể ngăn nổi đợt tiến công thứ hai, vì vậy trong nháy mắt khi ngọn lửa vụt tắt thì xông về phía dương báo màu xanh. Khoảng cách gần như thế, Bách Lý Hồng Phong gần như có thể lao qua chỉ trong nháy mắt, hắn vươn tay muốn chạm đến dương màu xanh, nhưng khi hắn mới đưa tay ra, chỉ còn cách dương báo màu xanh có hai ba tấc, bùm, sắc mặt Bách Lý Hồng Phong bất ngờ đại biến, cả người nhanh nhẹn như một chú thỏ lui nhanh về phía sau hắn có một mái tóc màu đỏ như lửa giữa khuôn mặt còn có một chút tà khí chính vì chút tà khí này nên bách lý hồng phong mới có thể trở thành kẻ vạn người mê ở tường vân tông của hắn đối mặt với triệu tiểu hoa đang nổi giận hắn không thèm chạy trốn mà chọn ở lại đây xem trò vui không thể không nói kẻ tài cao thì gan cũng lớn nhìn là thấy tâm tính của bách lý hồng phong không tệ hắn cũng không phải kiểu người vì thất bại trong gang tấc không thể lấy được dương bóng màu xanh mà ủy oải tên nhắc này thật thú vị Dùng loại phương pháp này để cản đao gió, hơn nữa sáu hình động hắn chịu ra cũng rất quỷ dị, sau khi vỡ lại có thể ngưng kết một lần nữa. Nếu như ta đoán không lầm thì công pháp tên tiểu tử, tử này tu luyện ít nhất cũng là thánh giai, ta cứ cho rằng trong thử luyện giả chi lộ này khó có thể gặp được đối thủ, cứ cho là có thì cũng là Triệu Tiểu Hoa và Trác Bất Phàm, không ngờ lại xuất hiện thêm tên Tiên Thiên Tam trọng này. Đúng là không thể xem nhẹ người trong thiên hạ được mà. Bạch Lý Hồng Phong cảm thán một câu. Chương 359, Chán nạn Ở trong huyệt động này lại phun ra một hỏa cầu cực lớn. Hỏa cầu hình tròn này cao cỡ một người, giống như thiên thạch từ trên trời rơi xuống, hoặc giống như đạn pháo được bắn ra từ khẩu Đại Bắc, bắn nhanh về phía Bách Lý Hồng Phong đang ở ngoài động. Cho dù Bách Lý Hồng Phong cảm thấy vô cùng tiếc nuối, chỉ còn một khoảng cách nhỏ như vậy là có thể mở dương bóng màu xanh ra rồi, thế mà lại bị hỏa cầu này ép phải lùi lại. Hắn không thể không lui, nếu không chỉ sợ, hắn phải bỏ mạng ở nơi này. Bách Lý Hồng Phong tránh được hỏa cầu... Nhưng lại rớt từ trên đài cao xuống, ôi, đáng tiếc, chỉ còn thiếu chút nữa, ở cổng vòm, lão giả áo trắng của tường vân tông vỗ đùi, ảo não nói, phí hàm cũng lắc đầu. Đúng là rất đáng tiếc, chỉ cần tiến về phía trước thêm một chút nữa, hoặc là tay hắn dài thêm một chút nữa thì cái dương báu màu xanh này cũng bị Bách Lý Hồng Phong lấy được. Còn những vị tông chủ khác, có người cười trên nỗi đau của người khác, có người thì cảm thấy khá đáng tiếc. Chuẩn bị cho tốt để xử lý tên nhóc này, có đệ tử Vân Điện đã chuẩn bị xong xử lý em gái nhà ngươi thì có, còn không lo chạy nhanh đi, bên cạnh có người kéo hắn ra. Hơn 10 đệ tử Vân Điện chạy tản ra khắp nơi, hóa ra hỏa cầu lớn kia chính là một khối đá lớn bị nung đỏ, khỏi nói cũng biết nhiệt độ cao thế nào, cứ nện xuống như vậy, nhìn giống như một khối thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Đám đệ tử Vân Điện đứng bên dưới vốn đã tính toán lợi dụng trận thập nhị địa để đối phó với tên mặc áo choàng kia xong hết cả rồi, nhưng không ngờ kế hoạch lại bị khối hỏa cầu kia đập cho nát bấy, để tránh hỏa cầu không thể không giải tán trận thập nhị địa. Triệu Tiểu Hoa không đoán được tình huống này, nhưng cuối cùng gã cũng không thể làm gì khác, dù không cam lòng thì gã cũng không có ý định dựa vào trận thập nhị địa nữa, thực lực bản thân gã chính là cao nhất trong đám đệ tử bình thường của Vân Điện, vì vậy gã muốn tự mình đối phó với tên mặc áo choàng kia, nhưng nháy mắt khi tên mặc áo choàng từ trên vách đá kia ngã xuống, hắn lại bất ngờ giẫm một cái giữa không trung, cái áo choàng kia mở rộng giống như một đôi cánh chim to lớn, bay về phía sau một đoạn, lao thẳng vào trong rừng. Dù Triệu Tiểu Hoa có muốn đuổi theo thì cũng rất khó. Trốn được Hòa thượng nhưng trốn không được miếu, thử luyện giả chi lộ không kết thúc nhanh như vậy, sớm muộn gì chúng ta cũng gặp lại nhau thôi, nhìn về hướng tên mặc áo tràng kia chạy trốn, Triệu Tiểu Hoa lại lủng nói. Nhưng điều khiến Triệu Tiểu Hoa hoàn toàn không ngờ chính là, trong lúc nơi này đang hỗn loạn, cả đang hung hăng nguyền rủa tên mặc áo tràng kia thì lại có một bóng người từ khe núi bên cạnh vọt vào trong màn sáng, là tên nhóc Tiên Thiên Tam Trọng, có lệ tử vân điện tinh mắt hồ lớn. Biết rồi, ông đây cũng thấy rồi triệu tiểu hoa lạnh lùng quát mấy tên đệ tử văn điện khác đều dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn triệu tiểu hoa trong mắt bọn họ thực lực của triệu tiểu hoa vĩnh viễn sâu không lường được còn phong thái của gã cũng luôn thanh nhã như gió dường như không có hương với mọi thứ xung quanh bọn họ chưa từng nghe triệu tiểu hoa nói lời thô tục lần nào nhưng mà bây giờ rõ ràng triệu tiểu hoa đã bị chọc tức không nhẹ rồi trong mắt gã ẩn chứa sự tức giận vô tận nhìn chăm chăm vào la trinh đang ở trong màn sáng hàm răng cũng sắp nghiền nát đến nơi có lẽ là La Trinh đứng bên trong màn sáng cảm nhận được khí thế to lớn của Triệu Tiểu Hoa nên đột nhiên hắn muốn nói một câu để Triệu Tiểu Hoa tức hộc máu, có bản lĩnh thì ngươi đến cắn ta đi. Tên tiên thiên tam trọng này đúng là không biết sống chết là gì mà, lại còn dám khiêu khích nữa chứ. Tên mặc áo trắng vừa rồi, rõ ràng vẫn còn có chút cố kỵ với người của Vân Điện, dùng áo choàng trên mặt đi, sau khi chui vào màn sáng cũng không có bất cứ hành động khiêu khích nào mà Triệu Tiểu Hoa đã khó có thể kiểm chế cảm xúc của mình, thậm chí còn hơi cảm thấy khó thở. Nhưng mà bây giờ tên này không chỉ nhanh ngang xông vào trong màn sáng lại còn trắng trợn khiêu khích hắn triệu tiểu hoa cảm thấy mình tức chết đến nơi thậm chí hắn còn sinh ra một chút ảo giác những thành tựu bản thân lấy được trong nhiều năm qua là tốt nhất trong đám đệ tử bình thường ở Vân điện nhưng có phải trong mắt đám đệ tử tông bồn nhị phẩm này thì hoàn toàn không đáng nhắc tới không bọn người kia hoàn toàn không coi mình ra gì triệu tiểu hoa run rẩy giơ một tay lên ngón trỏ chỉ thẳng dùng sức dặn ra từng chữ ngươi mặc kệ ngươi là ai cũng không cần biết tông chủ của ngươi là ai người nhất định phải chết là trình nháy mắt một cái mỉm cười dường như không thèm để ý đến lời uy hiếp của triệu tiểu hoa một chút nào xoay người bắt đầu chéo lên nếu không phải sợ là sẽ chọc tức chết tên đệ tử vân điện kia thì hắn còn muốn hát vu vơ nữa cơ thông qua tính khuê nghe thấy lời của triệu tiểu hoa thạch kinh thiên có hơi không vui tên triệu tiểu hoa này nói chuyện quá cuồng vọng rồi trái lại phí hàm hoàn toàn không thèm để ý triệu tiểu hoa tâm cao khí ngạo hôm nay bị bách lý hồng phong đùa bỡn một lần lại bị La Trinh trâu trọc thêm một lần nữa nên không vui cũng là điều hiển nhiên. Có điều nếu La Trinh thông qua thử luyện giả chi lộ trở thành tình anh của Văn Điện, chỉ sợ là phải cẩn thận hơn một chút. Tên Triệu Tiểu Hoa này là người Nam Vương Triệu gia. Nam Vương Triệu gia. Nghe thấy bốn từ này, Thạch Kinh Thiên bóng dùng mình trong lòng, khó trách tên này dám điên cuồng như vậy. Nam Vương Triệu gia thật ra là do hai gia tộc lớn hợp nhất lại làm một. Hai nhà Vương Triệu đều là gia tộc lừng lẫy nổi danh ở Nam Vực. Sau khi hai gia tộc này liên hệ qua lại rồi hợp làm một. Thế lực đã có thể so với một tông môn tam phẩm, vì vậy cũng có thể coi như một gia tộc tam phẩm. Giống như bảy đại sĩ tộc ở đông vực, những sĩ tộc này dựa vào phẩm cấp để phân chia, thật ra chỉ có thể chia thành thế lực nhất phẩm. Thành vân tông thì thuộc về thế lực nhị phẩm, thế lực tam phẩm mặc dù vẫn kém vân điện một bậc, nhưng cũng coi như một sự tồn tại không thể xem thường trong trung vực rồi. Ta hiểu rõ. Chờ La Trinh ra khỏi thử luyện giả chi lộ, ta sẽ dặn do bảo hắn chú ý. Thạch Kinh Thiên gật đầu, những dương báo này phải lấy từng tầng. Từng tầng một, bước đầu tiên tất nhiên La Trinh phải lấy dương báo màu đỏ ở tầng dưới cùng. Vừa rồi đã có hai người trèo lên bệ đá ở tầng thứ nhất nên La Trinh đã có sự chuẩn bị, rõ ràng phản ứng cũng chắc chắn hơn rất nhiều. Có thể nói, dương báo màu đỏ đã là vật trong tay hắn rồi. Vù vù vù vù, cuồng phong mạnh mẽ cuốn về phía La Trinh. Người đầu tiên lên bệ đá này là tên đệ tử Vân Điện kia, không kiên trì được bao lâu thì đã bị trận cuồng phong này thổi bay xuống dưới. Đối mặt với trận cuồng phong mạnh mẽ này. La Trình cũng giống như tên tiểu tử mặc áo trắng kia, thi triển ra sức mạnh của thân thể, cả người nghiêng về phía trước để chống lại. Trận cuồng phong lạnh thấu xương như thế nhưng lại không thể làm gì La Trình. Tên nhóc này cũng nhẹ nhàng quá, thậm chí còn thoải mái hơn tên mặc áo trắng kia nữa. Có lẽ hắn cũng có thể lấy được dương báo màu đỏ này. Đệ tử Vân Điện bắt đầu hết chỗ nói. Đám đệ tử tông môn nhị phẩm này luôn không ngóc đầu lên được trước mặt đám đệ tử Vân Điện, bởi vì sự tranh lệch giữa tông môn nhị phẩm với Vân Điện là rất lớn. Từ người dạy dỗ Hoàn cảnh tu luyện đến đan dược phụ trợ tu luyện cũng khác biệt một trời một vực với đệ tử Vân Điện, vì thế tất nhiên thực lực cũng tranh lệch rất lớn. Nhưng mà hôm nay, sự xuất hiện của tên mặc áo chàng kia và La Trinh xem như đã hoàn toàn phá vỡ cách nhìn này. Vù vù phù, vù vù phù. Vù vù. Rất nhanh, cơ quan trong huyết động đã triển khai giai đoạn công kích thứ hai với La Trinh, đao gió, thiên ma mỹ ảnh. La Trinh cũng không định tốn hết sức ngay từ đầu, mục tiêu của hắn là cố gắng hết khả năng để lấy được những dương bảo ở phía trên, dương màu đỏ, dương màu xanh. Dương màu bạc. Cũng có thể nói, dạ tâm của La Trình rất lớn, đã vào thử luyện giả chi lộ này một chuyến thì tất nhiên là phải nắm chặt từng cơ duyên. Rõ ràng trong dương màu đỏ có chưa thứ gì đó giúp cường hóa linh hồn, vậy nên có thể tưởng tượng được thứ trong dương màu xanh chắc chắn sẽ càng quý giá hơn. Vậy thì trong dương màu bạc thì sao, dương màu vàng thì sao, còn dương màu đen nữa chứ? La Trình không rõ bản thân có thể leo lên được đến tầng nào, nhưng mà hắn chỉ có thể cố gắng hết sức để leo lên thôi. Sáu thiên ma mị ảnh hung hăng anh đón những trận đao gió kia, tên mặc áo choàng dùng cơ thể quỷ dị để tránh né những trận đao gió này, còn la trinh thì trực tiếp hơn, cứng rán chống lại chúng. Đùng đùng đùng đùng. Hai thiên ma mị ảnh cản ở phía trước, không ngừng bị đau gió cắt chém, cho dù thiên ma mị ảnh có cứng cáp chắc chắn thì những trận đao gió kia cũng có thể tạo thành từng dấu án trên mặt của nó. Sau khi những dấu vết kia tích lũy đến một số lượng nhất định, hai thiên ma mị ảnh ấm ấm vỡ tan sau khi hai thiên ma mỹ ảnh phía trước bị nghiền nát thì lại có hai thiên ma mỹ ảnh khác tiến lên là trinh có đến sáu thiên ma mỹ ảnh hơn nữa hai cái đã bị nghiền nát kia còn có thể ngưng kết lại một lần nữa tiếp tục xếp hàng đằng sau trong rừng bách lý hồng phong đã tháo áo choàng của mình xuống lộ ra một khuôn mặt anh tuấn hắn có một mái tóc màu đỏ như lửa giữa khuôn mặt còn có một chút tà khí chính vì chút tà khí này nên bách lý hồng phong mới có thể trở thành kẻ vạn người mê ở tường phân tông của hắn đối mặt với triệu tiểu hoa đang nổi giận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 Ta cứ cho rằng trong thử luyện già chi lộ này khó có thể gặp được đối thủ, cứ cho là có thì cũng là triệu tiểu hoa và trang bất phàm, không ngờ lại xuất hiện thêm tên tiên thiên tam trọng này. Đúng là không thể xem nhẹ người trong thiên hạ được mà. Bách Lý Hồng Phong cảm thán một câu, trường 360, mạnh mẽ xông lên, đám đệ tử Vân Điện, ai nấy đều không biết nên nói gì cho phải. Bọn họ cũng không phải kẻ yếu, với thực lực là tinh anh Vân Điện, đặt bất cứ ai nào vào trong tông môn nhị phẩm đều có thực lực để cạnh tranh ba thứ hạng đầu. Nhưng mà lúc này so sánh với La Trinh cũng cảm thấy cách biệt một trời một vực. Tất nhiên La Trinh sẽ không để ý đến ánh mắt của đám đệ tử vân điện dưới kia, hắn cứ phóng thiên ma mị ảnh ở phía trước rồi không ngừng đi đằng sau, nhanh chóng tiếp cận được dương màu đỏ, vù. Trong nháy mắt khi La Trinh tiếp xúc với dương màu đỏ, cơ quan trong sơn động cũng ngừng hoạt động, cuồng phong mạnh mẽ cũng tiêu tán không còn nữa. Lấy được rồi, trong lòng La Trinh vui vẻ, lệch cạch, lúc La Trinh chạm vào bên dưới. Hình như đã chạm vào cơ quan nào đó trên dương khiến nó tự động mở ra. Sau đó La Trinh nhìn thấy trong dương màu đỏ có thứ gì màu đen, hình dạng dị thường đang lơ lửng. Thứ này giống như là vật sống vậy, thoạt nhìn thì mềm nhũn, không ngừng nhúc nhích. La Trinh muốn đưa tay ra bắt lấy, thế nhưng ngón tay lại xuyên thẳng vào trong vật chất màu đen kia. Đúng lúc La Trinh vẫn còn chưa kịp cảm thấy kỳ quái thì cái vật chất màu đen này đã bắn thẳng vào mi tâm của hắn. Một cảm giác vô cùng mát mẻ, lập tức tràn khắp đại não La Trinh như muốn làm cho la trinh đắm chìm trong trời băng đất tuyết lạnh buốt nhưng không rét thấu xương mà là loại cảm giác mát mẻ thanh lọc đến tận tim vào lúc này hắn cảm thấy linh hồn của mình đã được thăng hoa la trinh bất ngờ mở mắt ra hắn đã hấp thu xong rồi tốc độ hấp thu vật chất màu đen của la trinh nhanh hơn khoảng gấp đôi so với bách lý hồng phong nguyên nhân phần lớn là do cấp độ linh hồn la trinh đã được nung rèn mạnh mẽ hơn người thường từ lâu rồi đối với đa số võ giả mà nói vật chất màu đen này có thể tăng mạnh linh hồn đương nhiên Nó cũng có thể giúp La Trinh tăng thêm không ít, có điều cũng chỉ tương đối mà thôi. Chuyện này cũng giống như một nông dân đạt được một mẫu ruộng, đối với nông dân này thì chính là thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nhưng là một vị địa chủ, bản thân đã có sẵn 20 mẫu ruộng thì cứ cho là có thêm một mẫu đất nữa cũng sẽ không xảy ra thay đổi gì quá lớn, chỉ có thể nói là dệt hoa trên gấm, một. Một dệt hoa trên gấm, điểm xuyết thêm thôi chứ cũng không đáng là bao. Mà thân phận của La Trinh lúc này giống như vị địa chủ kia. Còn vật chất màu đen này lại là mẫu đất dệt hoa trên gấm kia. Sau khi hấp thu xong, La Trinh cũng không dừng lại, tiếp tục leo lên trên, hướng về mục tiêu kế tiếp, dương màu xanh. Bách lý hồng phong thua trên bệ đá dương màu xanh, nhìn thấy La Trinh lựa chọn tiếp tục leo lên, đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch thú vị. Đã lấy được dương màu đỏ rồi mà còn thấy chưa đủ, có lẽ lúc nãy ngươi cũng đã thấy độ khó của dương màu xanh này rồi, vậy mà vẫn có tự tin leo lên, chẳng lẽ ngươi đã có phương pháp để phá giải rồi sao? chúc mừng Chúc mừng Lão Thạch, đệ tử này của ngươi lấy được dương báu màu đỏ rồi. Lão giả áo trắng của tường Vân Tông cười nói. Thạch Kinh Thiên cũng vui vẻ nói, không phải Bách Lý Hồng Phong của tường Vân Tông cũng lấy được đấy sao? Ơi! Đừng nói nữa, ngươi xem Bách Lý Hồng Phong của tường Vân Tông ta phải mất rất nhiều sức mới lấy được. Nhìn La Trinh nhà ngươi đi, đúng là không cần tốn quá nhiều sức, giống như đang dạo chơi trên đất bằng vậy. Nghe thấy hai vị tông chủ ở đây thay nhau tầng bốc đệ tử của đối phương, ba vị tông chủ của Thái Vân Tông. Làm Vân Tông và Lạc Vân Tông nhịn không được mà trợn trắng mắt. Có điều bọn họ trợn trắng mắt là vì có muốn cũng không thể. Có được bảo bối thì cho dù chỉ là dương màu đỏ, cũng đã có phần cơ duyên vượt qua phần lớn đệ tử tham gia thử luyện giả tri lộ bao năm qua rồi. Đúng lúc này, Phí Hàm nói, nhìn kìa, La Trinh đã leo lên đến chỗ bệ đá thứ hai rồi. Động tác leo lên của La Trinh cũng không phóng khoáng như Bách Lý Hồng Phong, vì vậy tốc độ leo lên chậm hơn một chút. Có điều, muốn leo lên vách đá này đối với võ giả mà nói thì cũng không khó khăn gì. hắn định đối phó với ngọn lửa kia như thế nào, không nằm xuống sao? bị ngọn lửa kia đốt chính diện thì có là ai cũng không chịu nổi. mấy vị tông chủ vốn cho là La Trình sẽ học theo phương pháp của bách lý hồng phong, nằm dạp trên mặt đất để tránh sự công kích chính diện từ ngọn lửa kia, sau đó mới từ từ bỏ qua. thế nhưng La Trình lại không nằm xuống, hắn đứng yên trên bệ đá, chuẩn bị nhanh đón công kích từ ngọn lửa. tên nhóc này muốn làm gì? hắn định dùng cơ thể của mình để miễn cưỡng chống lại ngọn lửa kia không sợ bị chết cháy à? mấy vị tông chủ chứng kiến cảnh này trên tín khuê thì trên mặt cũng toát ra vẻ không thể tin nổi. đừng nói là tiên thiên cảnh, cho dù là mấy lão già thần đan cảnh như bọn họ mà muốn làm như vậy cũng phải dùng chân nguyên hộ thể. nếu sử dụng thân thể thuần túy để miễn cưỡng chống lại, có lẽ sẽ bị quá sức. dù sao bọn họ đều là võ giả sử dụng hệ thống chân nguyên, không thể đi theo con đường như luyện thể được. thạch kinh thiên, không phải là trình đi theo con đường pháp thể song tu đấy chứ? phí hạm nhìn thấy trên mặt thạch kinh thiên vẫn là vẻ lạnh nhạt giống như đã đoán được điều này vậy. Nếu như La Trinh không chỉ tu luyện chân nguyên mà còn luyện thể, hơn nữa còn có các loại cơ duyên được ăn một vài linh quả của trời đất, thì đúng là có khả năng dùng thân thể để chọi cứng với ngọn lửa mạnh mẽ kia. Ai ngờ Thạch Kinh thiên lắc đầu nói: thật ra ta cũng không rõ lắm về chuyện La Trinh có luyện thể hay không. Nếu có luyện thể thì ta cũng không phát hiện dấu vết cơ nguyên trên người hắn. Nói cách khác, La Trinh cũng không tu luyện thể thuật, nhưng mà thân thể hắn lại mạnh mẽ không tưởng nổi, thậm chí còn mạnh hơn những người luyện thể kia đến bây giờ ta vẫn không hiểu được chuyện này. Biểu hiện của La Trình ở đại hội toàn phong đến bây giờ vẫn còn rõ một một trước mắt. Thân thể của hắn mạnh mẽ đến mức làm cho người ta phải tức lộn ruột. Ngay cả thanh liên nghiệp hỏa mà Bùi Thiên Diệu thi triển ra dựa vào hư ảnh bất động minh vương, La Trình cũng không sợ chút nào. Nhưng lạ ở chỗ, trên người hắn cũng không có cương nguyên. Cương nguyên chính là loại năng lượng chỉ người luyện thể mới có, cũng giống như chân nguyên trong hệ thống chân nguyên vậy. Võ giả đi con đường luyện thể thì cần thúc dục cương nguyên để cho cơ thể mạnh mẽ lại có chuyện kỳ lạ như vậy, phí Hàm nghe Thạch Kinh Thiên nói thì trên mặt cũng là vẻ cả kinh. Thạch Kinh Thiên gật đầu. Nửa câu ta cũng không nói dối, tất nhiên Thạch Kinh Thiên sẽ không nhìn ra, thân thể La Trinh đã khắc hẳn với người thường từ lâu rồi, thân thể của hắn mạnh mẽ, thực sự không phải là vì luyện thể, mà là do bị rèn luyện trở thành binh khí, cho nên mới có thể mạnh mẽ như thế. Nếu như thân là một binh khí, tất nhiên đừng nói đến luyện thể, càng không có khả năng sinh ra cường nguyên. Ngay lúc đang nói chuyện, ngọn lửa hừng hực kia đã xông về phía La Trinh ầm um, ngọn lửa mãnh liệt công kích lên người la trinh trong nháy mắt đã khiến hắn trở thành một người lửa bởi vì la trinh chặn ngọn lửa này chính diện nên một phần của nó không lao ra khỏi bệ đá mà bị thân thể hắn mạnh mẽ chặn lại dưới ngọn lửa đang mãnh liệt quần lấy thiêu cháy quần áo la trinh bị đốt sạch sẽ trong nháy mắt trong lòng la trinh thật buồn bực thân là võ giả lại có chút phiền toái này quần áo động tí là cháy vô cùng bất nhã có điều trong nhẫn tu di của hắn vẫn còn mấy bộ để dự phòng đợi lát nữa là có thể thay trong ngọn lửa đang bốc cháy này trên thân thể la trình bắt đầu hiện ra từng đường phù văn màu vàng ban đầu lúc la trình nhìn thấy ngọn lửa thì trong lòng đã có quyết định này hắn muốn nhờ ngọn lửa này nung đốt thân thể của mình thậm chí tiến một bước đột phá linh khí trở thành thân thể tiên khí có điều bây giờ la trình phát hiện tính toán này mình bị nhầm rồi hoặc là nói phán đoán của hắn hơi ngây thơ mặc dù uy lực của ngọn lửa trước mắt này có mạnh mẽ nhưng hình như phẩm cấp cũng không cao hoặc là nói loại lửa dùng để chế tạo mấy cơ quan đặc biệt này Thân thể linh khí của hắn không thể nghe mắt. Vì vậy tuy ngọn lửa này kích phát được phù văn màu vàng nhưng chúng lại không xoay tròn, càng không cắn nuốt. Hơi lạnh so với dự đoán, là trình dầu dĩ nghĩ, sau đó mặc kệ ngọn lửa này mà xông về phía trước. Nhưng hắn lại không biết hành động này của hắn đã khiến không ít người bùng nổ trong lòng. Bách Lý Hồng Phong đang ngậm một cọng cỏ, ngồi trên cây đại thụ xem kịch vui. Hắn cũng lợi dụng một loại bí pháp để giấu hơi thở của mình đi. Không chỉ riêng đệ tử vân điện mà cho dù là đám nhận mặt quỷ đang ẩn núp trong rừng kia cũng không cách nào phát hiện được hắn. Nhìn thấy cảnh trên vách đá dựng đứng, cọng cỏ rớt trong miệng hắn rớt xuống, nhẹ hàng rơi xuống trên mặt đất mà không biết. Con mẹ nó, biên thái à, bách lý hồng phong hoàn toàn phục rồi. Với tư cách là một thiên tài ngàn năm khó gặp của tường vân tông, bách lý hồng phong mạnh hơn đám đệ tử tường vân tông bọn hắn nhiều lắm. Trong đại hội tông môn của tường vân tông, hắn lấy được danh hiệu đệ nhất cũng rất dễ dàng. Tên thứ hai cũng không có uy hiếp gì đối với Bạch Lý Hồng Phong, mà căn bản cũng không khiêu chiến. Vì vậy lúc này Bạch Lý Hồng Phong đến thử luyện giả chi lộ chỉ quan tâm chú ý đến hai người, cũng chính là hai người đứng đầu văn điện, Triệu Tiểu Hoa và Trác Bất Phàm. Tông chủ Tường Vân Tông cũng liên tục dặn dò hắn, nhìn vạn lần không được chọc đến hai người này. Cửa thử luyện ẩn này, hắn nhất định phải qua, vì vậy Bạch Lý Hồng Phong mới dùng áo choàng để che khuất mặt mình, giảm chuyện Triệu Tiểu Hoa ghi hận thì bản thân sẽ gặp phải một chút phiền toái. Nhưng Bạch Lý Hồng Phong không ngờ Người tài giỏi trong thử luyện giả chi lộ cũng không ít, ngoài đệ tử Vân Điện ra thì trong những tông môn khác cũng tồn tại những kẻ không yếu. Không yếu không có nghĩa là mạnh. Bách Lý Hồng Phong cũng không quá coi trọng, có thể nhận được một cái đánh giá không yếu của hắn thì cũng coi như không tệ rồi. Kết quả bây giờ đột nhiên lại nhảy ra một tên tiên thiên tam trọng còn khủng bố hơn cả hắn, ngược lại còn khiến hắn phải kinh sợ. mươi 361, huyết phách cửu đầu long, dưới vách đá, cả đám đệ tử Vân Điện đã trợn tròn mắt. Bọn họ từng nghĩ tới rất nhiều khả năng và phương pháp để chống lại ngọn lửa này, nhưng không ai dám, hay nên nói là không ai có thể cứng rắn song vào ngọn lửa như vậy. Người này dường như miễn dịch với lửa, trên thế giới lại có loại thân thể đặc thù này ư, một đệ tử vân điện nhịn không được mà cảm thắn nói. Triệu tiểu hoa tìm một tảng đá để đứng lên, nhìn chằm chằm la trinh không nói được một lời, trên mặt gã đã không có bất kỳ biểu lộ gì nữa mà đã chết lặng rồi. Thật là đệ tử vân điện, gã biết rõ mỗi một cái dương báo này có ý nghĩa như thế nào. Ở trong vật điện, thế nhưng gã từng nghe nói tới không ít truyền thuyết, điện chủ văn điện hiện tại cũng chỉ lấy được dương màu bạc, la trình này lại dễ dàng lấy được dương màu xanh như vậy ư. Cứ theo đà này, la trình không những lấy được dương màu xanh mà còn có khả năng có được dương màu bạc ở tầng thứ ba, hơn nữa người này mới là tiên thiên tam trọng, tiềm lực của hắn còn mạnh hơn mình. Triệu tiểu hoa cũng tự cho là mình kém hơn chác bất phàm, thế nhưng hiện tại hắn lại không thể không thừa nhận, bản thân hình như còn kém cái thằng oát đến từ chính tông môn nhị phẩm này, không cam lòng. Không phục, không muốn đối mặt loại sự thật này. Trong lúc nhất thời, các loại cảm xúc loạn xạ kéo vào trong lòng, triệu tiểu hoa. Ngọn lửa này được phun ra mãnh liệt từ một cơ quan, thế nhưng dù ngọn lửa có cuộn trào mãnh liệt hơn nữa thì cũng bị phù văn màu vàng trên thân thể La Trinh chặn lại. Hiện tại thứ La Trinh cần phòng bị chính là đợt công kích thứ hai trong sơn động này, cũng chính là khối hỏa cầu lớn kia. Mới vừa rồi tên mặc áo chẳng cũng thành công chịu đựng qua tầng công kích đầu tiên của ngọn lửa, nhưng lại bị khối hỏa cầu lớn kia đuổi xuống dưới. La Trinh đương nhiên không muốn dẫm lên vết xe ổ. Vụt, La Trinh đi tới, ngọn lửa rốt cục cũng từ từ tắt lụi, sau đó La Trinh liền phải đối mặt với tầng công kích thứ hai. La Trinh không học theo hành động muốn nhanh chóng tiếp cận rồi mở mà dương màu xanh, làm ngưng lại cơ quan bên trong sơn động của tên áo chẳng kia. Nhiều khi, mảnh khóe xuất phát từ việc không tự tin vào bản thân, nên cũng bởi vì vậy mà mất đi càng nhiều, nhiều khi đối mặt với tầng công kích thứ hai, tên mặc áo chẳng kia có được sự tự tin cực lớn lấy thực lực của chính mình để chống lại khối hỏa cầu này thì chưa chắc đã không có khả năng thành công. La Trinh đứng tại chỗ, Lưu Quang kiếm được rút ra khỏi vỏ, Sáu Thiên Ma Mị ảnh chậm rãi lơ lửng xung quanh hắn. Hiện tại, tuy Thiên Ma Mị ảnh không phải là cách tiến công mạnh nhất của La Trinh, thế nhưng công dụng lại cực kỳ nhiều, cũng cực kỳ tốt. Sau khi ngọn lửa hoàn toàn tạm ngừng, trong huyệt động chợt phát ra một luồng ánh sáng màu đỏ rực. La Trinh lập tức nghe thấy một tiếng đá lăn từ trong sơn động truyền tới. ầm, một hỏa cầu cực lớn chợt xuất hiện trước mặt La Trinh hung hăng bắn về phía hắn. Đài đá này không rộng, mà hỏa cầu lại cao cỡ một người, căn bản không có chỗ để tránh. Đối mặt hỏa cầu đang nhanh chóng bay tới gần, tâm niệm La Trình khẽ động. Sáu thiên ma mi ảnh hóa thành một đường thẳng tấp chắn phía trước, ầm, um. dưới sự nghiền ép của hỏa cầu, thiên ma mi ảnh đầu tiên bị nghiền nát chỉ trong nháy mắt. Ầm, um. cái thứ hai bị nghiền nát. Ầm, um. cái thứ ba nghiền nát. Ầm um, ầm um, ầm, um. thiên ma mi ảnh từng không gì phá nổi, mà lúc này lại giống như một món đồ gốm yếu ớt nhanh chóng bị nghiền nát, nhưng mà mục đích La Trình cũng đạt được rồi, chỉ ít thì sáu thiên ma mi ảnh cũng thành công làm giảm tốc độ của hỏa cầu này, kế tiếp, hai mắt La Trình như đào, hét to một cái rồi rút kiếm, sức mạnh vảy rồng bên trong cuộn trảo mãnh liệt, tràn đầy toàn thân La Trình, khiến thân hình của hắn đột một tiến lên, vỡ. Cho ta, băng kiếm, chân nguyên sáng bóng cuộn cuộn vây quanh lưu quang kiếm, một chiêu băng kiếm với uy lực cực mạnh đâm thẳng ra, cho dù là một ngọn núi nhỏ thì một kiếm này của La Trình cũng có thể làm cho nó vỡ nát tuy hỏa cầu nham thạch có thể so ngang với thiên thạch đồng thời còn kèm theo động năng thật lớn lan về phía la trinh thế nhưng lại bị một kiếm này của hắn cứng rắn dừng thế đi lại bản thân la trinh cũng bị hỏa cầu này đẩy lùi về phía sau khoảng ba thước sau đó la trinh không lui lại một dù chỉ một phân hắn lại hét to lên một lần nữa lưu quang kiếm lại đâm thêm một nhát ầm um, ầm um. cuối cùng hỏa cầu nham thạch cũng xuất hiện vết dạn chúng nhanh chóng lan khắp hỏa cầu chỉ trong khoảnh khắc đã khiến nó sụp đổ vỡ tan bắn ra bốn phía Đồng đá vụn đủ mọi hình dạng vẫn còn có ánh lửa cháy hừng hực, rơi xuống dưới vách đá. Những đệ tử Vân Điện phía dưới liên tục thét chói tai, không ngừng tránh né. Được rồi, Trái Tim La Trinh cũng hơi nhảy lên, trên mặt toát ra vẻ vui mừng. Hắn cất Lưu Quang kiếm vào trong nhẫn tu di chậm rãi đi về phía chiếc hương màu xanh. La Trinh có thể cảm nhận được được ánh mắt ghen tị của đám đệ tử Vân Điện phía dưới, cũng cảm nhận được nỗi bất cam cực độ trong nội tâm bọn họ và vẻ mặt phức tạp của cả đám. Chính vì vậy, La Trinh còn cố ý bước đi từ từ, giống như rất hưởng thụ, sung sướng mở ra chiếc giường báu. Hắn chính là muốn kích thích đám đệ tử vật điện này, nhưng mà đài đá này cũng chỉ dài có 7, 8 mét, bước vài bước là có thể vượt qua rồi. Cuối cùng, La Trinh vẫn đưa tay đặt trên chiếc giường màu xanh. Lúc này La Trinh mới có một chút cảm giác hồi hộp. Hồ. Trong dương màu đỏ cấp bậc thấp nhất đã có bí dược tăng linh hồn, vậy trong dương màu xanh này sẽ là cái gì? Lạch cạch. Chiếc dương màu xanh phát ra một tiếng vang, bỗng nhiên cả cái dương tự lay động. Chuyện gì vậy? La Trinh hoảng sợ, đồng thời cũng đề phòng, cứ như bên trong cất dấu mảnh thú gì đó đang muốn phá tan cái dương ra để công kích hắn. Chỉ trong nháy mắt, chiếc dương màu xanh vừa mở, một bóng dáng màu đỏ bay ra, nhào về phía La Trinh. Gần như là phản xạ có điều kiện, La Trinh cúi thấp người xuống, muốn tránh bóng dáng màu đỏ này. Thế nhưng tốc độ của nó cực nhanh, tuy không còn bổ nhào về phía trước, nhưng lại xoay một cái trên không trung rồi bay về phía La Trinh lần nữa, đồng thời toát ra khí huyết cường đại giống như có sinh mệnh ngoan cường nào đó được tích trữ bên trong. Lúc này đây là Trình đã không có cách nào để tránh, chỉ có thể mặc cho bóng dáng màu đỏ này xông vào lồng ngực của mình, nhập vào trong trái tim của mình. khi bóng dáng màu đỏ kia xông về phía La Trình thì hắn mới nhìn rõ, hắn đã từng gặp qua nó rồi. khi hắn bước chân vào tiên phủ, thông qua rèn luyện đã đụng phải một loại rắn chín đầu, nhưng con rắn chín đầu trước mắt này lại giống như được tạo thành từ máu tươi, chỉ có thể phân biệt đại khái từ ngoại hình. ngay sau khi con rắn chín đầu màu máu kia nhập vào trái tim của La Trình. Trái tim hắn gần như ngừng đập. Một nhịp thở, hai nhịp thở, ba nhịp thở. Trái tim ngừng đập khoảng ba mươi nhịp thở. Nếu như là người bình thường, tim ngừng đập thì chắc đã sắp chết đến nơi rồi. Thế nhưng thân thể La Trinh lại tiến vào một trạng thái kỳ lạ. Sau ba mươi nhịp thở, trái tim hắn kịch liệt nảy lên một cái. Thịch thịch, thịch thịch, thịch thịch. Tiếng đập kia lớn như thế, không chỉ La Trinh có thể nghe được mà ngay cả đệ tử văn điện phía dưới cũng nghe thấy rõ ràng. Trái tim này phải cường đại nhường nào mới có thể phát ra âm thanh vang dội như vậy. Mấy tên đệ tử Vân Điện đều há hốc miệng, ngơ ngác nhìn la trinh trên vách đá. Bách Lý Hồng Phong liếm liếm môi, hơi bắt đắc dĩ lắc đầu mắng. Mẹ nó, sớm biết thứ trong dương màu xanh tốt như vậy thì vừa nãy nên liều mạng, với thực lực của mình, không phải không có sức giành lấy. Bách Lý Hồng Phong vô cùng hối hận, thử luyện trên thử luyện giả chi lộ cũng không chỉ có mỗi chỗ này, cho nên vừa rồi hắn mới nương tay, còn lo giữ mạng. Dù sao mục tiêu lớn nhất của hắn vẫn là vượt qua thử luyện giả chi lộ, không ngờ thứ bên trong dương màu xanh này lại có thể cường hòa khí huyết của võ giả. Lên mạnh mẽ như vậy, vừa rồi hắn nhìn rất rõ, sau khi con rán chín đầu màu máu kia tiến vào trái tim La Trinh, dường như đã cho La Trinh một trái tim cường đại. Dưới cổng vòng, phía hàm lắc đầu, huyết phách cựu đầu long, đây là huyết phách cựu đầu long đã thành niên, các vị, có nhớ tới chuyện gì không? Trưởng lão cổ giới đã từng bị kẻ thù truy sát, rơi vào nguy hiểm, bị người ta chặt đứt hai tay. Lúc đó chỉ dựa vào hai chân mà chạy như điên suốt nghìn dặm, sau ba ngày ba đêm, một đôi tay đã mọc lại hoàn chỉnh. Tuy hai cánh tay mới này không bằng trước kia, nhưng chỉ dựa vào năng lực này, trưởng lão cửu giới đã bất ngờ đổi giết ngược lại kẻ thù của lão, thạch kinh thiên hầu như không suy nghĩ gì nhiều mà thẳng một mạch nói ra chuyện cũ này. Năm đó ông và cửu giới trưởng lão có quan hệ tốt nhất, cho nên cũng nhớ rõ ràng nhất. Chúng ta đều biết trưởng lão cửu giới có khí huyết vô cùng lớn, nhưng không biết gì về khí huyết của lão chắc hẳn là bắt nguồn từ cái dương màu xanh này sau khi huyết phách cựu đầu long chui vào cơ thể có thể tăng mạnh khí huyết của võ giả la trinh vận số thật là tốt tông chủ tường vân tông thở dài ông ta đang thấy thật đáng tiếc nếu bách lý hồng phong đạt được phần huyết phách này thì tốt rồi phí hầm cười hắc hắc nói lại nhìn tiếp đi Tì ta đoán tên nhóc này đạt được đồ trong dương màu xanh rồi nhưng vẫn không thỏa mãn mục tiêu kế tiếp chính là dương màu bạc trước nay chỉ có điện chủ văn điện mới lấy đi được một cái dương màu bạc không biết la trinh có thể lấy hay không nằm mơ long bà bà cười lạnh nói mở được dương màu xanh chẳng qua là cũng gặp may thôi còn muốn mở dương màu bạc tiếp sau đi bà lão chết tiệt này la trinh của thanh vân tông ta không trêu chọc bà hơn nữa cũng không nhằm vào vị hôn phu trác bất phàm của đồ đệ bà bà ngồi đấy nói nhảm cái gì bà nghĩ là thạch kinh thiên ta đứng đây cũng chỉ là đồ trang trí đấy ạ nhịn long bà bà này đã lâu lắm rồi thạch kinh thiên vốn là một người cực kỳ nóng tính rốt cuộc cũng không nhịn được nữa chương ba trăm sáu roi thach kinh thien von la mot nguoi cuc ky nong tinh rot cuoc cung khong nhin đuoc nua chuong ba còn dối sát lục ở ngoài cổng vòm chỉ có một hòn tín khuê cứ mỗi khi hình ảnh trác bất phàm và đồ đệ kim xảo ngưng của long bà bà xuất hiện trên đó thì gương mặt ba liên nở nụ cười tươi như hoa miệng không ngừng khen ngợi cứ như trác bất phàm là con ruột chi co mot hon tim khue tu bà còn tất cả các đệ tử khác tham gia thử luyện giải chi lộ đều là một lũ cất chó chỉ có kim xảo ngưng nhà bà mới có tư cách đứng cạnh trác bất phàm mà thôi còn phí hàm thân là trưởng lão phân điện ngày thường đương nhiên cũng khá hiểu biết về đệ tử và điện rồi thân thế thực lực của chắc bất phàm và triệu tiểu hoa lão đều đã hiểu rõ cho nên đương nhiên lão trọng điểm chú ý tới những đệ tử khác như la trinh bách lý hồng phong hoa thiên mệnh bùi thiên diệu và mấy vị đệ tử có biểu hiện ưu tú của các tông mô khác thế nhưng mỗi khi hình ảnh trên tín khuê xuất hiện la trinh long bà bà không khỏi lắm miệng trắng trợn hạ thấp la trinh một hai lần thì thôi không tính dù sao cũng là đàn bà con gái, không chỉ tính tình khó chơi mà thực lực cũng không thể coi thường được kết quả được đằng chân lại lân đằng đầu làm sao thạch kinh thiên nhịn được thấy thạch kinh thiên bùng nổ trong lòng mấy vị tông chủ khác cũng thầm vui vẻ long bà bà ác mồm ác miệng không đơn giản chỉ nhằm vào một mình la trinh. tuy lực nhằm vào những người khác có ít hơn một chút nhưng lúc nào long bà bà cũng nói vài câu xui xẻo hạ thấp bọn họ mấy vị tông chủ khác đã khó chịu từ lâu nhưng đều nín nhịn giống thạch kinh thiên lúc trước thế nào động tới tên nhóc trong cái góc đông vực nhỏ bé đó mà cũng biến thành nhiều chuyện hừ đông vực đông vực các ngươi mà cũng dám phong là một cái vực đúng là trò cười nhất thiên hạ ta cứ muốn nói đấy Thì sao? Là trình chọc vào triệu tiểu hoa, chính là chọc tới Nam Vương triệu gia. Tiền đầu sau này liệu có được bao nhiêu, không hiểu tình thế gì hết. Ta thấy Bách Lý Hồng Phong cũng thông minh hơn là trình một chút, chỉ ít thì khi cướp Dương Báo còn biết che mặt lại. Long bà bà sờ sờ quẩy trượng trong tay cười lại nói. Thật kinh thiên cũng mặc kệ luôn, hắn vốn có khí tức hoang dã, rất thưởng thức dũng khi giam đối nghịch với triệu tiểu hoa của là trình nên lúc này cười lớn một tiếng. Hảo Phong nói, Nam Vương triệu gia thì đã sao, đắc tội rồi thì hắn khỏi cần tu luyện. Rất khoát phải tìm một chỗ tự sát. Nam Vương Triệu Gia là gia tộc tam phẩm, thế lức đúng là không tồi. Thế nhưng Long Bà bà đừng quên, Vân Điện chúng ta là thuộc diện tứ phẩm, chỉ một tên đệ tử của Nam Vương Triệu Gia mà có thể áp chế tinh anh Vân Điện ta trở mình. Bà cũng quá định cao Nam Vương Triệu Gia rồi. Để mạnh chí khí của người khác mà diệt đi uy phong của mình, Long Bà bà, bà còn là người Vân Điện chúng ta đấy à? Ngươi, ta đẩy chí khí người khác diệt uy phong mình khi nào? Long Bà bà cả giận nói. Lời này của Thạch Kinh Thiên là mượn thế của Vân Điện tới ấp Long Bà Bà. Nếu La Trinh có thể thông qua thử luyện giả chi lộ, sau này chính là đệ tử tinh anh của Vân Điện, đương nhiên sẽ nằm trong sự che trở của Vân Điện. Đường đường là tông môn tứ phẩm, Vân Điện sẽ không sợ Nam trong su che cho cua van đien đuong đuong la tong triệu gia, một gia tộc tam phẩm. Miệng bà vừa mới nói La Trinh chọc phải triệu tiểu hoa thì thế này thế nọ mà, sao, vừa nói xong mà giờ lại không nhận rồi. Thạch Kinh Thiên cười lạnh nói, ta, ta, Long Bà Bà cũng bị bắt bẻ nói không ra lời, đúng lúc này phí hàm bỗng nhiên nói được rồi đừng vì việc nhỏ này mà ầm ĩ mãi nữa la trinh muốn đi lấy dương bão thứ ba phí hàm vừa dứt lời ánh mắt thạch kinh thiên và long bà bà đồng loạt nhìn chằm chằm tính khuê tuy biết rõ muốn lấy đi dương màu bạc độ khó sau so ngang lên trời thế nhưng trong lòng thạch kinh thiên có một tia dự cảm mơ hồ rằng la trinh rất có khả năng mở được dương bão màu bạc trên đại hội toàn phong la trinh cũng tiến thẳng một lèo như vậy mỗi bước đều vượt ngoài dự liệu của mọi người cho nên lúc này thạch kinh thiên cũng có cảm giác như thế La Trinh cảm thấy lòng ngực của mình rất đau. Sau khi huyết xác cửu đầu long chui vào trái tim La Trinh, mỗi lần tim đập một cái thì lại giống như có một cây đại truyền nhận lên, loại cảm giác này dù có là ai cũng vô cùng khó chịu. Mà khi trái tim kịch liệt đập lên thì huyết phách cửu đầu long trong cơ thể liền được áp lực tim đẩy đi khắp nơi trên thân thể La Trinh. Sau mấy chục nhịp đập, tiếng đập cuối cùng cũng nhỏ dần lại, lực nện vào trái tim cũng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa. Điều này nói rõ La Trinh đã hấp thu hết huyết phách cửu đầu long kia Khí huyết cường đại quay cuồng từng đợt, từng đợt trong cơ thể La Trinh khiến khí huyết của hắn mãnh liệt dâng trào, cảm giác như không thể nào dùng hết. Lúc này sau La Trinh lại không rõ huyết phách cựu đầu lông quỷ giá thế nào? Thời điểm La Trinh còn ở phần Thiên cung của Đông Vực, Tam Hoàng Tử đã dâng lên ba cô Mỹ nữ tuyệt sắc, người viên tộc ở Tây Vực, trong cơ thể đều chất chứa khí huyết cường đại, lấy nguyên âm của các nàng là có thể nhận được phần khí huyết này. Đối với võ giả mà nói thì vô cùng có lợi thế nhưng phần khí huyết chất chứa bên trong ba cô gái viên tộc này có lẽ cũng không bằng một phần vạn của huyết phách cửu đầu long chỉ ba cô gái viên tộc đã khiến rất nhiều võ giả chiếu thần cảnh động lòng vậy còn giá trị của huyết phách cửu đầu long có lẽ khó để mà đánh giá sau khi trái tim của mình bình ổn trở lại la trinh không chọn nghỉ ngơi mà muốn tiếp tục đi lên đồ trong dương màu xanh đã quý báu như thế vậy dương màu bạc thì sao la trinh từ từ leo lên theo vách đá vách đá này lầm trầm nên chỗ nào cũng có thể bắt tay vào leo lên cũng không khó lắm Sau khi chọn chúng một dương màu bạc, La Trinh liền thoải mái leo lên đài đá. Dương màu bạc, ta nhất định phải lấy. Sau khi bò lên trên đài đá, trong mắt La Trinh lộ ra vẻ kiên vị. Mặc dù hắn biết rõ, muốn lấy đi dương màu bạc thì khó khăn và nguy hiểm hơn dương màu xanh nhiều, nhưng còn chưa rõ sẽ phải đối mặt với thử thách gì nên La Trinh lên tinh thần đề phòng nhìn vào huyệt động đen thủi lùi kia, leng keng leng keng, leng keng leng keng, leng keng leng keng. Từ trong huyệt động truyền ra từng tiếng va chạm có tiết tấu giống như có vật gì sống động như thật cũng không phải chỉ một mình la trinh căng thẳng mà tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút xem một lấy dương màu bạc ở tầng thứ ba này thì cần thông qua dạng thử luyện gì hai mắt triệu tiểu hoa mở to không hề nhúc nhích nhìn chằm chằm vị trí la trinh trên đài cao với thực lực của triệu tiểu hoa mục tiêu của gã chính là dương báo màu bạc ở tầng thứ ba điện chủ vân điện cũng đã từng lấy được một dương màu bạc ở tầng thứ ba này tuy nói điện chủ vân điện cường đại như vậy Có thể ngồi trên vị trí điện chủ thì chắc chắn không chỉ nhờ vào cơ duyên trong dương màu bạc này, nhưng nếu có thể lấy được dương màu bạc, điều này chứng tỏ thiên phú của mình có thể sánh ngang với điện chủ vân điện. Sau này trở thành đệ tử tinh anh rồi, điều này có thể trở thành niềm vinh dự và tài nguyên lớn của hắn. Bản thân có thiên phú ngang với điện chủ vân điện thì còn ai dám coi thường. Cho nên triệu tiểu hoa muốn tập trung tinh thần quan sát để không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Nắm được những chi tiết này rồi sau đó tự tìm ra phương pháp đối phó thì tỷ lệ hắn lấy được dương màu bạc ít nhất cũng tăng lên ba phần. Từ góc độ này mà nói, La Trinh tiến lên vách đá trước thật ra lại có lợi với Triệu Tiểu Hoa. Chỉ ít thì nguy hiểm mà La Trinh tham dò ra ở mỗi tầng đều có tác dụng làm mẫu rất lớn. Có lợi với Triệu Tiểu Hoa thì cũng không có nghĩa gã đã tha thứ cho La Trinh. Ngược lại, lúc này Triệu Tiểu Hoa đã hận La Trinh thấu xương. Cho nên gã vừa hy vọng La Trinh có thể phát huy hết thực lực của chính mình. Để gã thấy rõ hết mọi nguy hiểm, ở tầng thứ ba này, vừa không mong La Trinh thành công lấy được dương màu bạc. Đây là một loại tâm lý rất phức tạp. Leng keng leng keng, len keng leng keng. Âm thanh kia càng lúc càng lớn, chỉ chóc lát sau liền có một đồ vật kỳ quái xuất hiện ở cửa động. Con rối. La Trinh thực khó hình dung ra đây là cái gì? Nhìn qua thì giống như một con rối được dùng từng trụ kim loại chắp vá mà thành. Trong đầu La Trinh khó có thể tìm được vật để so sánh với thứ này. Nó có thể tự hoạt động thế nhưng lại không cảm nhận được bất kỳ khí thức mạng sống nào trên người nó, cho nên La Trinh cũng chỉ có thể gọi nó là con rối. Nhưng tay chân con rối này đều là những khúc trụ kim loại sáng bóng, phía cuối trụ kim loại đó không phải bàn tay bàn chân mà là một lưỡi dao sắc bén toát ra vẻ lạnh lẽo. Rõ ràng lưỡi dao sắc bén này có phẩm cấp không thấp, không chỉ tay chân mà đầu, vai cùng rất nhiều nơi khác đều có không ít lưỡi dao. Loại con rối này, rõ ràng được sinh ra để giết chóc, đây là một con rối sát lục. Sau khi con rối đi ra khỏi huyệt động, Nó ngay lập tức xông về phía La Trinh, hai chân nó cũng là hai lưỡi dao sắc bén, mỗi bước đi ra đều như đinh cắm thật sâu vào đài đá. Trong quá trình nhanh chóng tiếp cận La Trinh, nó lại thể hiện ra sự tinh vi của mình. Khúc kim loại làm trụ thân trượt xoay tròn khiến thân người nó cũng xoay tròn theo. Như vậy, hai tay nó giống như cỗ máy xoay gió lớn, xoay tròn tiến về phía La Trinh với tốc độ cực cao. Thế này ứng phó như thế nào đây? Con rối không phải người, chúng không có nhược điểm nhất định. Theo La Trinh đoán con rối này chắc chắn phải có bộ phận trung tâm cung cấp năng lượng chỉ cần đánh đất bộ phận trung tâm đó là được rồi vấn đề là la trinh cũng không có quá nhiều thời gian quan sát hắn đứng ở sát mép đài đá nên nếu không đỡ được đợt tiến công đầu tiên của con rối thì sẽ bị ngã xuống tương đương với bị loại phần eo ánh mắt la trinh lóe lên rồi trượt hạ phần eo xuống giống như mảnh hổ nằm rạp trên mặt đất chuẩn bị công kích kẻ địch trong các chiêu thức loại tư thế vận sức chờ phát động công kích được gọi là phục hồi thức đợi đến khi con rối kia sông tới Hai chân La Trinh cũng dùng sức mà đạp ngay lập tức, cả người liền giống như một lão hổ tấn công, cùng lúc đó Lưu Quang kiếm được chém ngang ra, phần eo con rối này được một thanh sắt hình trụ dài nhỏ chống đỡ, nếu đã như vậy thì chỉ cần chặt đứt nó đi là được. Chương 363, con rối cường đại, trên không trung, Lưu Quang kiếm tạo ra một luồng kiếm ảnh màu bạc, nặng nề chém vào phần eo của con rối, đinh. Nhưng ngoài dự liệu của La Trinh, không biết con rối này làm từ kim loại gì mà đến Lưu Quang kiếm của hắn cũng không chém đứt được hơn nữa trên thân lưu quang kiếm còn truyền lại lực phản chấn khiến lòng bàn tay hắn rung rung cứng quá ngay cả tiên khí cũng không chém được một kiếm của la trinh kia không thành công nên con rối kia bắt đầu phát động động cơ tiến về phía hắn chỉ thấy thân thể con rối này hơi nghiêng một chút đúng khi lưỡi dao xoay tròn cực nhanh liền tiến về phía la trinh tốc độ xoay tròn của hai lưỡi dao này đã vượt quá tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy chỉ thấy bóng dáng cứ xoay vòng vòng mà bởi tốc độ xoay quá nhanh nên nhìn qua cứ giống như một chiếc vòng bạc phản chiếu ra ánh sáng. Vèo. Đối mặt với lưỡi dao giết người chuyển động nhanh tới mức chóng mặt như vậy, La Trinh nhanh chóng lùi về phía sau, thậm chí còn lan một vòng ngay tại chỗ rồi khó khăn làm mới tránh khỏi được. Thế nhưng La Trinh không ngờ con dối này trực tiếp muốn cắt đất đài đá để khiến hắn ngã xuống luôn. Con dối này quá thông minh, thông minh tới mức không bình thường. Thông thường, con dối do loài người chế tạo thì chỉ có thể chấp hành những mệnh lệnh đơn giản. Nếu xử lý chuyện phức tạp một chút thì sẽ hơi đần độn. Nhưng con dối này ép La Trinh phải lui lại. Sau đó lại hiểu rằng nếu cắt đài đá này thì sẽ khiến La Trinh ngã xuống, rõ ràng nó phải suy nghĩ. Không kịp nghĩ nhiều, La Trinh đương nhiên không muốn ngã xuống như vậy. Một khi đã ngã xuống, đối mặt với sự vây công của đệ tử Vân Điện chỉ là việc nhỏ, thế nhưng dương báo màu bạc này La Trinh nhất định phải lấy. Hơn nữa, phía trên còn có dương báo màu vàng, chưa biết chừng hắn còn có thể lấy được một phần. Về dương báo màu đen ở trên cao nhất kia, trong lòng hắn cũng không chắc chắn lắm, nhưng nếu có cơ hội thì vẫn sẽ không bỏ qua. Chuyện này không phải là La Trinh có dã tâm lớn. Tâm tính hắn vẫn luôn rất tốt, có cơ hội là sẽ dốc hết toàn lực. Cuối cùng nếu vẫn không chiếm được thì chứng tỏ thực lực hắn chưa đủ, số chưa đến, khi đó hắn sẽ chấp nhận số mệnh. Giống như tiên phủ được giấu trong đông vực kia, rõ ràng là một phần cơ duyên lớn lao, thế nhưng cuối cùng La Trinh cũng chỉ là chủ nhân tạm thời mà thôi. Nếu có thể trở thành chủ nhân thực sự, vậy thì hắn sẽ có không ít lợi ích. Thế nhưng hắn cũng không thử trở thành chủ nhân thực sự tiên phủ, đó là bởi hắn có thể nhận rõ thực lực của chính mình Phấn đấu đương nhiên rất quan trọng, nhưng đôi khi còn cần hiểu rõ bản thân mình hơn. Lúc này La Trinh cảm thấy cơ hội đang gần ngay trước mắt, vậy thì có lý nào mà không liều mạng. Tốc độ cắt của con rối này cực nhanh, vừa nghe thấy một trận keng keng chói tai thì một đám đá vụn đã văng khắp bốn phía. Nó đột ngột cắt một cái, đài đá nhô ra trên vách núi đã bị toác ra một nửa, chỉ cần cắt xuống sâu hơn chút nữa thì không cần động tay thêm, đài đá này cũng sẽ bị gãy lìa chỉ vì trọng lượng của chính nó. Dừng lại cho ta. Sáu thiên ma bị ảnh từ các phương hướng khác nhau đâm về phía con rối kim loại này. Mặc dù La Trinh hiểu rõ, con rối kim loại này mạnh mẽ tới mức không thể tưởng tượng nổi. Dù dùng thiên ma bị ảnh mà đánh thì chắc cũng không có hiệu quả chút nào. Chẳng qua nó lại có thể quấy nhiễu con rối kia. ầm ầm ầm ầm ầm. Đúng như La Trinh đoán, thiên ma bị ảnh lao vào con rối cũng chỉ giống như trứng trọi đá. Nguyên liệu dùng để luyện chế ra con rối này chắc chắn là kim loại có độ cứng cao nhất La Trinh từng gặp qua. Chỉ riêng con rối này. Nếu mang ra bên ngoài thì có lẽ cũng bán được một cái giá trên trời. Ngay khi sáu thiên ma mị ảnh đồng thời đâm vào con rối, lưu quang kiếm của La Trinh cũng thuận thế cắm vào bên trong cái vòng xoay màu bạc kia, La Trinh muốn ép cái cối xay gió này dừng lại. Lèng cang. Một kiếm này xuyên thấu vòng xoay màu bạc, hơn nửa thanh lưu quang kiếm cắm vào eo con dối, cứng rắn ép nó dừng lại. Nhưng bởi vì sức mạnh quá lớn nên lưu quang kiếm hoàn toàn uốn cong đi, cuối cùng bị mẻ tơi tả. Thấy thanh tiên khí của mình còn bị biến thành cái dạng này, La Trinh cũng hơi đau lòng, nhưng không còn cách nào khác, con rối này quá biến thái, đau thương bất nhập thì đã đành, đằng này phản ứng cũng cực nhanh, vừa mới ghìm để thân thể con rối này dừng lại được thì đã thấy mấy trụ kim loại trên người nó không ngừng rối ra, còn lại giờ nó bắt đầu biến đổi hình dạng, hai thanh kim loại dài chợt vươn ra dưới chân con rối, ở đỉnh của mỗi thanh có ba móng vuốt sắc bén, sau khi vươn ra thì đột ngột chụp về phía La Trinh, nháy mắt đã khóa hai chân hắn lại, phục phục phục, hai mắt cá chân của La Trinh bị bàn tay sắc bén kia nắm lấy. Chỉ trong nháy mắt đã cắt lớp ra trên chân hắn, cắm chặt vào xương cốt trên mắt cá chân, vài đường máu tươi liền chảy ra. Đây là lần đầu tiên La Trinh bị thương sau khi tiến vào thử luyện giả chi lộ. Với thân thể linh khí thượng phẩm của mình, công kích bình thường vốn không thể phá được thân thể mạnh mẽ của hắn, thế mà lại không đỡ được móng vuốt sắc bén của con dối trước mắt. Cũng may xương cốt của La Trinh cứng rán một cách kinh khủng nên móng vốt sắc bén này không chặt được, nếu như là võ giả khác, có lẽ lúc này hai chân đã bị cắt đứt rồi. Ngay cả như vậy thì tình huống hiện tại của La Trinh cũng cực kỳ nguy cấp, hai chân của hắn bị khóa chết nên mất đi năng lực hành động, vậy nên hắn đang định lấy hai tay để phản kháng hết sức thì trên vài con rối này lại thò ra hai thanh kim loại. Phục phục phục, hai thanh kim loại sắc nhọn mới thò ra lại một lần nữa khóa trên cổ hai tay La Trinh, từng đường máu tươi theo cánh tay tuôn ra, nhiễm đỏ hai tay áo. Lúc này đây hai tay của La Trinh cũng đã bị khóa cứng. Hai tay hai chân đã bị khóa chết, giờ này La Trinh đã như cán nằm trên thớt, chỉ có thể mặc người ta sâu xé. Hoặc nên nói là mặc cho con rối này sâu rẽ. Có lẽ chính con rối này cũng đoán được chỉ công kích như vậy thì không thể làm La Trinh bị thương được nên từ ngực nó phong ra một cái mũi khoăn. Vừa đi ra, cái mũi khoăn liền xoay tròn cưới tốc độ cực cao, lao thẳng về phía ngực La Trinh. Vậy mà nó lại muốn khoan chết một La Trinh đang sống sờ sờ. Thấy cảnh này, ngay cả đệ tử Vân Điện cũng là hít một hơi khí lạnh. Chuyện này cũng quá thê thẳm đi. Lúc trước đệ tử Vân Điện vẫn luôn cảm thấy thuận buồm xuôi gió. Cho dù là đi qua nửa đoạn đầu của biển lửa phần thiên thì cũng không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn. Sau khi tiến vào cửa thử luyện ẩn, càn quét đám nhận mặt quỷ kia đã làm cho bọn họ sinh ra ảo giác rằng thử luyện giả chi lộ này không khó khăn như truyền thuyết thường nói. Nếu chỉ đơn thuần đi qua thử luyện giả chi lộ thì quả thực cũng không quá khó, thế nhưng trong thử luyện giả chi lộ lại có nhiều cơ duyên. Mà nguy hiểm và cơ duyên thường đi kèm với nhau, đối với võ giả mà nói... Nếu như tiến vào thử luyện giả chi lộ mà không tranh thủ những cơ duyên kia thì giống như thân đã bước vào một núi châu báu mà lại ra về tay không. Chuyện này thì dù là võ giả nào cũng không thể chấp nhận. Lúc này bọn họ mới hiểu, nếu thiếu thực lực mà muốn lấy đi cơ duyên thì chẳng khác gì muốn chết. Thấy thực lực của con dối kia, triệu tiểu hoa cũng lắc đầu. Một mặt gã thấy vui mừng khi La Trinh cứ vậy mà chết, mặt khác gã lại phải chấp nhận một sự thật khác đó là nếu gã bò lên tầng thứ ba, có lẽ còn chết nhanh hơn La Trinh. Dưới cổng vòng, sắc mặt của thạch kinh thiên đen thủi lùi như một khối sắt đen cứng nhắc, nhìn chằm chằm tiếng khuê không nói tiếng nào. Thử luyện giả chi lộ có nhiều nguy hiểm, hơn nữa một khi đã xuất hiện thì những cường giả là trưởng bối như bọn họ lại chẳng thể ra tay trợ giúp, mà chỉ có thể đứng bên cạnh mà nhìn. Mấy vị tông chủ đều biết tâm tình thạch kinh thiên bây giờ rất không ổn, ngay cả long bà bà lúc nào cũng châm chọc mà giờ cũng im bật, nếu giờ này mà còn khích hắn, sợ là hắn sẽ thực sự ra tay. Nhưng chẳng qua lòng bà bà không nói ra miệng thôi chứ trong lòng lại như mở cờ. Tên là trình này không biết lượng sức, muốn leo lên tầng thứ ba, rõ ràng là muốn chết, chẳng ai ngăn được. Mới chỉ là tiên thiên tam trọng thì cứ đi theo những võ giả khác mà qua thử luyện giả chi lộ là được rồi, cần gì phải học người khác chui vào cửa thử luyện ẩn này làm gì. Muốn có được cơ duyên lớn nhưng lại không biết rõ chính mình vô phúc, không thể nhận được. Phí hàm thở dài một tiếng, lắc đầu nói, nếu như ta không nhìn lầm thì con rối này được dùng dích lôi tử huyên thiết mà tạo thành cho nên bên ngoài thân thể nó có màu tím và màu kim loại sáng bóng. Đây cũng chính là nguyên liệu dùng để chế tạo tiên khí thượng phẩm, cứng cỏi đến cực hạn. La Trinh muốn phá vỡ xích lôi tử huyền tiết này, gần như không có khả năng. Thấy sắc mặt của Thạch Kinh Thiên, phí hàm cũng không nói gì nhiều, chỉ có thể nói một chút như vậy mà thôi. Lúc này chỉ mong La Trinh còn có thủ đoạn khác tránh thoát khỏi tay con rối rồi nhảy xuống khỏi đài đá. Đến tình trạng này rồi thì bất kỳ võ giả nào cũng sẽ không ham đi lấy cái dương bào cuối đài đá nữa tính mạng của mình mới là quan trọng nhất nếu như ngay cả mạng cũng không còn thì dù có cho mê núi vàng núi bạc thì cũng dùng thế nào thế nhưng với thực lực của la trinh có thể tránh thoát ơ đương nhiên la trinh sẽ không ngồi chờ chết ở dưới tình huống tay chân đều bị khóa chặt la trinh chợt quát lên một tiếng sức lực toàn thân giống như nước rối mạnh mẽ chảy ra tất cả vầy dòng trong cơ thể đều sáng lên cùng lúc rót sức mạnh mãnh liệt vào trong cơ thể hắn sau đó hắn dùng sức co thân thể của mình lại cô nén co ne noi đau nhức khi bị móng vuốt sắc bén kia chế trụ chỉ nghĩ phải tránh khỏi ràng buộc của con rối này, nhưng căn bản con doi vẫn không mẩy may may suc mẻ chút nào, sức mạnh chênh lệch quá lớn, giống như một đứa bé cố đi đánh một cây đại thụ to lớn, căn bản chẳng xin đây gì. Lúc này La Trinh mới chú ý thấy con rối đã dùng mấy lưỡi dao sắc bén đâm vào trong đài đá, trong mắt hắn chợt bé sáng, giống như tìm được phương pháp phá giải, sau đó cả người bỗng nhiên té ngửa về phía sau. Chương 364, không gian thuấn di một một thuấn di di chuyển trong chớp mắt dịch chuyển tức thời. Không thể không nói, bởi vì La Trinh nghĩ đến việc bán thiên diễn tinh hoa để lấy phương tinh nên cũng không hấp thụ hết thiên diễn tinh hoa. Khi còn ở đông vực, sức mạnh của hắn hoàn toàn đủ dùng, sức mạnh hơn 100 miếng vảy rồng bọc phát ra khiến trong những người cùng dai, thậm chí cả cường giả chiếu thần cảnh đều hiếm có địch thủ. Thế nhưng vào thời khắc này thì chút sức lực đấy chẳng đáng là gì, sớm biết như vậy thì nên hấp thụ nhiều thiên diễn tinh hoa một chút, nếu như bây giờ hắn có thể thắp sáng được 500 miếng vảy rồng thậm chí còn nhiều hơn thì chưa biết chừng chỉ cần tay không cũng có thể giữ con rối linh hoạt này xuống. Chẳng qua La Trinh còn phải lo suy xét về cường độ thân thể của mình, cho dù sức mạnh của vài rồng có lớn hơn nữa thì cũng phải suy xét đến vấn đề thân thể. Nếu như thân thể của hắn không chịu được sức mạnh khổng lồ như vậy thì thứ tan vỡ đầu tiên không phải là đối thủ, mà là thân thể của mình. Thân thể linh khí của hắn tuy mạnh không gì sánh bằng, nhưng gia tăng sức mạnh quá mức khổng lồ thì chỉ sợ thân thể đó cũng phải nứt toác. Nếu muốn tránh thoát từ trong tay con rối này thì La Trinh quả thực không thể làm nổi được. Nhưng hắn lại chú ý tới một chi tiết, con dối này dường như chỉ dựa vào hai lưỡi dao sắc bén dưới chân để cố định mà thôi, nói cách khác, phần dưới của nó bất ổn. Đối mặt với một mũi khoan càng ngày càng gần trái tim mình, La Trinh dùng sức tránh ra sau một cái, toàn thân con dối lại lay động, theo góc độ lay động của nó, La Trinh lại nghiêng về phía trước một cái, hai lưỡi dao sắc bén dưới chân con dối liền không thể rút ra khỏi đầy đá, nó cần cân bằng thân thể của chính mình. Kẹt kẹt kẹt, con dối nắm lấy La Trinh lui về phía sau được mấy bước. Bước nào bước nấy đều ngả ngả nghiêng nghiêng, lưỡi dao sắc bén trên hai chân cắm vào đài đá tạo thành một lỗ thùng. Lúc này chính nó cũng ngả nghiêng hết bên nọ sang bên kia, khó có thể cố định được thân hình của mình. Còn La Trinh từ đầu đến cuối đều không ngừng dãy ruộng, làm tăng thêm biên độ lay động của con rối Con rối không ngừng lui về phía sau, khoảng cách giữa La Trinh với dương màu bạc cũng càng ngày càng gần. Chỉ cần chạm vào dương màu bạc thì cửa ải này coi như được thông qua, xem ra hy vọng càng ngày càng gần. Nhưng khi con dối đang không ngừng lui về phía sau thì bỗng nhiên có một cái móc dài thò ra từ dưới thân nó, lập tức bắn ra cắm vào đài đá. Phần đuôi cái móc này còn có hai mảnh gai ngược, sau khi bám vào đài đá thì đã chặt chẽ cố định được thân thể lại. Mẹ nó, cái này, là trình nhịn không được mà chửi tục một câu. Thời điểm thực lực không đủ nên chỉ có thể lợi dụng mạnh khóe, là trình vất vả là mới nghĩ ra được một cách có thể sử dụng, vậy mà lại bị cái con dối này phá giải mất. Con dối này, cũng quá thông minh đi, lẽ nào nó vốn có trí tuệ? Hay nên nói là, bên trong nó căn bản là còn có một linh hồn, La Trinh còn nhớ rõ tên người hầu A Phúc ở trong tiên phủ kia chính là một con dối, nhưng lại có một linh hồn người sống sờ sờ bên trong. Không chỉ có như vậy, A Phúc còn nói trong những năm roi nhung lai dài đằng đẳng như vậy, nó đã từng chế tạo ra ba con dối, cũng từng rút hồn phách của người thật rồi nhập vào trong đó. Nếu trong tiên phủ đã có kỹ thuật này thì trong thử luyện giả trì lộ cũng có thể có. Nhưng cứ cho là La Trinh nghĩ thông rồi thì cũng chẳng có tác dụng gì sau khi con dối ổn định lại thân hình của mình thì cái mũi khoan kia lại bắt đầu phát ra tiếng kêu ong ong lao về phía ngực la trinh vẫn không tránh được sao, la trinh nhíu chặt hai hàng chân mày lại càng là đến trước bờ vực sống chết thì càng không được hoảng loạn có khi thời điểm có thể xoay chuyển tình huống chỉ xuất hiện ở trong một tích tắc ngắn ngủi mà thôi la trinh thở ra hát một hơi cố gắng giữ tỉnh táo hoảng loạn chỉ làm cho mình chết nhanh hơn mới vừa rồi la trinh đã lợi dụng đặc điểm phần thân dưới bất ổn của con dối để đẩy nó ra ngoài mấy bước khiến mọi người thấy được một chút hy vọng. Thế nhưng con dối này quả quyết cố định bản thân lại khiến hầu như tất cả mọi người đều nghĩ La Trinh chết chắc rồi. Xích lôi tử huyền thiết đã vững vàng khóa chết La Trinh thì căn bản không có khả năng tránh thoát. Bọn họ thực sự không nghĩ La Trinh còn có biện pháp nào để chạy trốn khỏi bàn tay con roi này. Nhưng đúng lúc này, La Trinh thấy bên phải hắn có một vệt đen cách đó không xa. Vệt đen này có thể thấy ở khắp nơi trong không gian đổ nát của thử luyện già chi lộ. Đây là bởi thử luyện già chi lộ đã bị phá nát. Không gian không được củng cố vững chắc như lại thế giới nên xuất hiện rất nhiều kẽ hở. Nếu trải qua thêm mấy ngàn, mấy vạn năm nữa thì những khe hở không gian sẽ dần biến thành vết nứt không gian, đến lúc đó toàn bộ thử luyện giả chi lộ đều sụp đổ. La Trinh không biết mấy cái đường này chính là nơi yếu nhất của không gian, cũng chính là khe hở không gian. Thế nhưng hắn lại biết rằng bản thân có thể thông qua đường nét này, đạt được hiệu quả di chuyển trong chớp mắt. Khi vừa bước vào thử luyện giả chi lộ hắn đã lĩnh ngộ được một chút quy tắc không gian, hơn nữa cũng đã thử di động theo mấy đường nét này hắn biết không phải mình di chuyển mà là mượn những đường nét này để đạt được hiệu quả thuấn di lợi dụng quy tắc không gian mà thuấn di chính là đang ở một chỗ này nhưng trong nháy mắt liền biến mất rồi lại xuất hiện một địa điểm khác lúc trước la trinh lợi dụng những đường này để mà di chuyển nhưng thực tế chính là thuấn di trong không gian bởi vì hắn thuấn di từ đầu đường tới cuối đường gần như không tốn mất chút thời gian nào cách di chuyển thần kỳ này khiến la trinh mừng rỡ không thôi đáng tiếc la trinh cảm thấy không hữu dụng lắm bởi vì hắn muốn di chuyển thì phải dựa vào những vệt đen này Mà độ dài mỗi vệt đen lại quá ngắn, dài nhất cũng chỉ dài có mấy mấy trượng, ngắn nhất có khi chỉ dài có mấy tấc. Vệt đen trước mắt này chỉ dài có một thước, thế nhưng đã đủ giúp hắn thoát khỏi tay con rối kia. Tuy La Trinh bị bốn móng vuốt sắc bén chế trụ cổ tay và mắt cá chân, thế nhưng hắn vẫn có phạm vi hoạt động nhất định. Lúc này không còn thời gian cho La Trinh nghĩ nhiều nữa, bởi cái mũi khoan kia chỉ còn cách trái tim hắn chưa tới nửa thước. Nếu như trái tim bị mũi khoan này xuyên thấu miền nát thì dù thân thể La Trinh có mạnh mẽ thế nào thì cũng phải chết. La Trinh lại một lần nữa tích tụ sức mạnh toàn thân, tay phải đột nhiên giơ ra, nhưng vẫn còn cách vệt đen kia một chút. Còn khoảng hai tắc. Một chút nữa thôi. Lúc này mũi khoan kia đã đâm đến ngực La Trinh, thậm chí đã đâm rách ra ngực hắn. Thân thể La Trinh đã cảm nhận được mũi khoan không ngừng xoay tròn và sức mạnh của nó đang dần tiến vào. Bắt được rồi. La Trinh cắn răng vươn ngón tay về phía vệt đen kia. Trong nháy mắt La Trinh chạm vào vệt đan Bóng dáng hắn tạo ra vô số bóng người dọc theo đó, cứ như vậy quỷ dị thoát khỏi con dối. Bốn phút sắc nhọn con dối dùng để bắt La Trinh giọng tuếch, giống như La Trinh tan biến vào hư không. Trên thực tế, La Trinh dựa vào chút lĩnh ngộ của bản thân với quy tắc không gian mà di chuyển chỉ trong nháy mắt. Mặc dù phạm vi di chuyển rất nhỏ, chỉ khoảng hai thước, thế nhưng hắn đã thoát khỏi con dối. Rõ ràng chuyện này khiến con dối đưa cả người, ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, không nhớ phải công kích La Trinh. Còn La Trinh lại nhân cơ hội này nhanh chóng xông về kia dương báo màu bạc. khi tay hắn chạm vào dương màu bạc, ánh kim loại sáng bóng bao quanh con rối từ từ tối đi. kết kết kết kết kết. con rối thu lại chiếc móc dài cố định thân thể mình, từ từ trở về trong huyệt động. khi đi ngang qua người La Trinh, dường như nó còn liếc mắt nhìn La Trinh một cái. La Trinh đưa tay đặt trên dương báo màu bạc, mỉm cười với nó, đồng thời hỏi: người ở trong con rối, ta nói đúng không? kết kết. con rối dừng bước, dừng lại tại chỗ. ta biết người ở bên trong con rối. Nếu như có cách giải phóng bản thân ta, có thể giúp ngươi nếu như ngươi có thể nói cho ta biết. La Trinh nói thêm, sau mấy nhịp thở, con rối vẫn bước về sơn động. Linh hồn bị luyện vào trong con rối, nhìn qua thì thấy có được một cỗ sức mạnh vô địch, thân thể trường sinh bất tử, thế nhưng sống trong đó cũng là một chuyện rất đáng sợ. Lúc này chết cũng không khiến bọn họ sợ hãi, mà ngược lại sống mới là chuyện đáng sợ hơn nhiều. Lúc trước khi La Trinh tiến vào trong tiên phủ, A Phúc nhìn thấy hắn mà hưng phấn như thế. Đồng thời cũng tự nói với hắn rằng thân là con dối, sống mấy nghìn vạn năm là một chuyện kinh khủng không gì sánh được, khi đó La Trinh cũng đã cảm nhận được chỗ kinh khủng trong đó. Nói vậy thì có lẽ linh hồn trong con dối này cũng phải đối mặt với một vấn đề tương tự, chỉ tiếc là giống như nó chỉ có tác dụng giết chóc, không thể giao tiếp với mình. Nếu có linh hồn thì hẳn là có thể giao lưu thông qua linh hồn hắn, nhưng có khả năng linh hồn nó cũng đã bị phong ấn hoàn toàn. Ha ha ha ha ha, ha. dưới cổng vòng lối và thử luyện giả chi lộ, Thạch Kinh thiên cười vô cùng vui sướng. Trưởng lão phí hẳm cũng lắc đầu cười nói, không ngờ, thật không ngờ, đúng là trời không tuyệt đường người. Ngay từ đầu La Trinh đã có thể phát hiện ra sự tồn tại của những vệt đen này, giờ lại vừa học vừa dùng, thật không đơn giản. Đây cũng là biểu hiện cho số mệnh của La Trinh, số mệnh hắn thật là quá mạnh mẽ, ánh mắt thạch kinh thiên sáng quắc. Lúc nãy, dù là thạch kinh thiên cũng đã nghĩ đến kết quả của La Trinh, nhưng không ngờ bên cạnh hắn lại tồn tại một cái kẽ hở không gian, cố tình là La Trinh còn lĩnh ngộ ra một chút quy tắc không gian lợi dụng nó để chạy trốn khỏi tay con dối kia. Chương 365, Vạn sát sinh tử luân, số mệnh trong mắt võ giả cũng là một thứ gì đó hư vô mờ mịt. Rất nhiều võ giả có khuynh hướng tin vào số mệnh, bởi vậy trong thế giới võ giả còn phát triển ra một bộ môn chuyên nghiệp khác, đó chính là thầy số mệnh, được xưng có thể tăng số mệnh cho võ giả. Nhưng chẳng qua cũng có rất nhiều võ giả chỉ cười nhạt về cái số mệnh này, họ cảm thấy số mệnh biến đổi không ngừng, về phần những người gọi là thầy số mệnh thì đều là mấy tên lừa đảo trước đây không ít võ giả khi đi thăm dò một vài bí cảnh đều tốn kha khá tiền để tìm những thầy số mệnh có tiếng tam tăng số mệnh giúp họ kết quả vẫn chết thảm trong bí cảnh như trước mà thôi nơi nào cũng vậy vì vậy rốt cuộc số mệnh có tồn tại hay không vẫn còn là cuộc tranh cãi rất lớn còn chưa đưa ra được kết luận đến thạch kinh thiên hay phí hàm bọn họ là người đã đến được cái địa vị này mà vẫn thường lựa chọn tin rằng số mệnh tồn tại chỉ là bọn họ đương nhiên sẽ không đi tìm những người gọi là thầy số mệnh cũng không có tên nào dám lừa gạt trên đầu những người như thạch kinh thiên Giống như là Trinh có thể chạy trốn từ trong tay con rối kia, điều này có thể nói là biểu hiện của số mệnh. Có người có được vận số quá tốt nên rất khó bị giết chết, lúc mấu chốt thậm chí cùng đường còn phùng sinh. Mấy vị tông chủ và trưởng lão phí hạm không chỉ hâm mộ là Trinh đạt được phần thưởng trong dương màu bạc mà còn hâm mộ số mệnh của hắn. Thế giới rộng lớn không thiếu điều lạ. Bí cảnh, hiểm địa, tuyệt địa, hung địa, những chỗ này tuy nguy hiểm nhưng vẫn tồn tại cơ duyên lớn lao trong đó, phần thưởng càng lớn thì nguy hiểm càng nhiều chỉ là ngươi có số mệnh đi lấy hay không thôi năm đó chỉ có điện chủ mới mở được dương màu bạc thế mà giờ cũng bị La Trinh mở ra Phi Hàm thở dài một hơi rồi lập tức nói chuyện này ta thấy cần phải báo cáo Thạch Kinh Thiên nghe thấy Phi Hàm nói vậy thì trong lòng lập tức vui vẻ La Trinh càng ưu tú thì hắn càng có được nhiều lợi ích nếu biểu hiện của La Trinh được điện chủ quan tâm thì đối với hắn mà nói lợi ích nhiều vô cùng đứng trước chiếc dương màu bạc La Trinh khó có thể che giấu vẻ kích động trong lòng Triệu Tiểu Hoa rất rõ giá trị trong dương màu bạc Thế nhưng La Trinh thì không, hắn không biết rằng chiếc dương màu bạc duy nhất bị mở ra kia chính là điện chủ vân điện năm đó đã mở. La Trinh chỉ biết dương màu bạc này là do bản thân hắn liều mạng mới lấy được, không dễ chút nào. Con người chính là như vậy, thứ gì không dễ có thì tự nhiên sẽ quý trọng gấp bội, lạch cạch. Tiếng dương màu bạc nhẹ nhàng mở ra lọt vào trong tay La Trinh lại dễ nghe như vậy. Vốn dĩ La Trinh cho rằng trong dương bạc này sẽ giữ vật gì đó có thể trực tiếp lao vào thân thể hắn thế nhưng thật không ngờ trong đó lại đặt một ngọc giản óng ánh màu ngọc bích cái ngọc giản này tản ra ánh sáng như một thảm cỏ xanh thảm giống như là dùng ngọc thạch tinh khiết nhất để chế tạo ngọc giản này là một quyển bí tịch công pháp lồng mày la trinh hơi dựng lên hắn đưa tay ra muốn cầm lấy ngọc giản này thế nhưng tay vừa chạm tới thì một luồng cảm giác kỳ dị xuất hiện ngọc giản lập tức hóa thành một luồng ánh sáng xanh biếc khoách tán ra ngoài xoay quanh trên cánh tay của la trinh rồi chuyển lên trên chui vào trong đầu hắn đây là ngọc giản gì Sao lại có thể trực tiếp chui vào trong đầu? Trong lòng La Trinh lập tức cảm thấy rất quái lạ. Trước kia thứ đen thùi lùi trong dương màu đỏ là một loại thuốc củng cố linh hồn nên có thể chui vào trong đầu, coi như không tính. Sau đó là huyết phách cựu đầu long trong dương màu xanh chui vào trái tim thì cũng có thể giải thích được, bởi chúng vốn là một loại vật chất thuộc dạng năng lượng. Thế nhưng ngọc giản này mà cũng có thể hóa thành từng luồng ánh sáng xanh rồi lao vào đầu La Trinh, chuyện này khiến hắn khó mà tưởng tượng nổi. Đương nhiên sau khi ngọc giản này khoách tán thì từng câu chữ liền hiện ra rõ ràng trong đầu La Trinh. Chữ nào chữ nấy đều ẩn chứa sát ý vô tận, giống như chỉ cần một nét phẩy, một nét mắc, một cũng đủ để giết người vậy. Một nét phẩy, nét mắc là các nét khi viết chữ trong tiếng Trung, vạn sát sinh tử luân, công pháp thánh giai. Dùng tất cả những gì cả đời huyết mà đại đế ta lĩnh ngộ được, tu được công pháp này, không chế sát hí của sat khi cua vàn sinh linh, tiêu diệt cả thần Phật. Nguồn gốc của sát khí vốn đến từ chính những lời nguyền rùa của các sinh linh khi họ muốn phá mà không thành Đây là một quyền công pháp thánh giai Mà người tạo ra bản công pháp thánh giai này tự dưng là huyết ma đại đế Cái tên này là trình vô cùng xa lạ Thế nhưng hắn hiểu, chữ đế trong cái tên này không cùng nghĩa với từ đế vương trong vương triều phần thiên Đế vương trong thế tục là chỉ là đối với dân chúng bình thường mà thôi Trong thế giới của võ giả thì cũng chẳng là gì Nhưng chữ đế trong huyết ma nguoi tao ra ban cong phap thanh giai nay tu xung la huyet ma đai đe cai ten nay la trinh đế lại cho the gioi cua vo gia thi cung chang la gi nhung chu đe trong huyet ma đai đe lai la vinh quăng tối cao của võ giả Chỉ cường giả mạnh mẽ nhất trong đại thế giới mới có tư cách phong hoàng phong đế. Huyết Ma Đại Đế này đã từng là một vị cường giả cấp đế, có lẽ từng là chủ nhân của cái di tích viễn cổ này. Di tích viễn cổ khổng lồ như vậy, đương nhiên đã từng là một tông môn đẳng cấp, trải qua nghìn vạn năm, đến giờ thi dần dần tiêu tan. Còn Huyết Ma Đại Đế sống hay chết thì La Trinh cũng chịu, chỉ biết ông ta chế công pháp chính mình truyền thừa lại thành miếng ngọc giản này rồi đặt ở đây mà thôi. Chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng La Trinh là người mở ra cái dương báo màu bạc này chỉ là không biết trong dương màu bạc còn lại kia có đặt công pháp giống vậy hay không trong năm cái dương màu bạc quả thực có đến năm cái ngọc giản hơn nữa đều ghi lại năm môn công pháp khác nhau được huyết ma đại đế truyền thừa lại trong đó phạm sát sinh tử luân này là một môn công pháp mạnh nhất của huyết ma đại đế ban đầu khi điện chủ văn điện tiến vào thử luyện giả chi lộ lấy đi bản công pháp gọi là huyết viêm dị ma đai đe chuyển thua lai trong đo phạn sat sinh tu luan nay la mot mon cong phap manh nhat cua huyet ma đai đe ban đau khi đien chu van đien tien và thu luyen gia chi lo lay đi ban cong phap goi la huyet viem di ma cong đuoc coi là môn công pháp xếp thứ hai do huyết ma đại đế chuyển lại đến giờ nó đã trở thành một trong những đòn sát thủ mạnh nhất của điện chủ văn điện loại ngọc giản màu xanh này được gọi là ngọc giản linh hồn, câu chữ trên mặt ngọc giản đều là dùng linh hồn mà khắc ra. La Trình cảm nhận thấy ngọc giản hóa thành từng câu, từng chữ trong đầu hắn. Trên thực tế, ngọc giản linh hồn này hết sức đặc biệt, cho dù lúc này La Trình có cầm giấy bút thì cũng không thể viết ra từng câu từng chữ trong đầu. Đó là bởi ngọc giản linh hồn đã được thêm cấm chế, nếu La Trình cứng rắn muốn viết ra thì sẽ sinh ra hiện tượng đặt bút xuống là quần chữ, không phải là không biểu đạt rõ hàm nghĩa của công pháp bí tịch mà là viết sai phương pháp tu luyện trừ phi la trinh có thể thấu hiểu lĩnh ngộ sâu sắc công pháp tu luyện được khắc trong ngọc giả linh hồn thì sau đó có thể truyền thụ cho người khác ngọc giả linh hồn này có thể phòng những người khác nhìn trộm công pháp của la trinh cho nên dù có người nhằm vào quyền bí tích này của la trinh cho dù thực lực của họ mạnh hơn la trinh gấp trăm lần ép hắn viết ra thì hắn cũng không thể làm được la trinh đã có một quyền công pháp thánh giai nên rất rõ uy lực của loại công pháp này một quyền thiên ma thần quyền la trinh còn chưa có hiểu được hoàn toàn thế nhưng chỗ đáng sợ của chân nguyên thiên ma La Trinh hiểu rõ hơn ai hết, chiếm đoạt chân nguyên của người khác cho mình sử dụng, thiên ma mỹ ảnh có thể vỡ vụn rồi lại ngưng tụ. Cũng chỉ có tu luyện công pháp thanh giai mới xuất hiện hiệu quả biến thái như vậy. Quan trọng hơn là La Trinh đã từng tiến vào sát lục kiếm sơn, sau này phải đi con đường kiếm đạo sát lục này, mà quan trọng nhất trên con đường này chính là sát khí. Hiện tại La Trinh đã cất mấy phần sát khí ở trong sát lục kiếm sơn, nếu muốn phát huy uy lực sát khí thì phải tu luyện công pháp liên quan đến sát khí, vì vậy, Vạn sát sinh tử luân xuất hiện đã giúp La Trình rất nhiều, La Trình hận không thể ngồi xuống tu luyện vạn sát sinh tử luân ngay lập tức. Nhưng dù sao đây cũng là thử luyện giả chi lộ, tu luyện ở đây rõ ràng không thực tế. Mãi đến lúc này, La Trình bỗng nhiên cảm thấy tay chân mình truyền đến một cảm giác nhột nhột kỳ lạ. Lúc này hắn mới chú ý tới vết thương trên hai tay, hai chân mình đang chậm rãi khép lại, tốc độ khép miệng vết thương. La Trình lập tức kinh ngạc, bốn cái vuốt sắc nhọn của con rối kia vừa rồi đã cắt ra thịt trên hai tay, hai chân của La Trình để lại vết thương máu chảy đầm đìa, không ngờ nhanh như vậy mà vết thương đột nhiên tự động khép miệng, máu chảy ra phía trên cũng bắt đầu động lại, kết vậy, đây là năng lực của huyết phách cựu đầu long. Trong truyền thuyết, cho dù cựu đầu long bị cắt mất một đầu thì nó cũng có thể dài ra lại, thiên phú kinh người của chúng chính là năng lực hồi phục, khí huyết cường đại khiến cho tốc độ khôi phục của thân thể La Trinh tăng lên 10 lần, tốc độ miệng vết thương khép lại đương nhiên nhanh hơn rất nhiều. La Trinh cũng không quan tâm lắm đến mấy vết thương này, lấy được xương màu bạc rồi Hắn lại đưa mắt lên dương màu vàng bên trên. Thế nhưng lúc này hắn rất cẩn thận, dương màu vàng đương nhiên hắn muốn lấy, dương màu đen hắn cũng muốn cầm, mỗi món đồ bên trong đều cho hắn rất nhiều lợi ích. Vấn đề là để lấy đi dương màu bạc hắn gần như đã phải liều mạng, nên nghĩ cũng biết dương màu vàng và màu đen này khó đến cỡ nào. Dương báo này, rốt cuộc hắn có nên lấy hay không? mươi 366, Lang Vương Bóng Tối. Trên đài cao tầng thứ tư. Hai dương vàng tàn giả và ánh sáng màu vàng đối với tất cả võ giả đều là sự hấp dẫn vô cùng lớn. Nhưng mà từ lúc thử luyện giả chi lộ mở ra đến nay, chưa từng có ai lấy được phần thưởng trong dương màu vàng đó. Cho dù là điện chủ vân điện hiện tại cũng chưa lấy được, dương màu vàng có sức hấp dẫn rất lớn với những võ giả khác, đối với La Trinh thì sức hấp dẫn đó lại càng lớn hơn. Bởi vì La Trinh đã lấy được phần thưởng từ ba dương báo trước, mà phần thưởng trong đó cái sau càng lớn hơn, càng hiếm hơn cái trước, so với những võ giả khác hắn càng hiểu rõ lợi ích trong dương này hơn tầng thứ nhất là phần thưởng về linh hồn tầng thứ hai là huyết phách cựu đầu long giúp gia tăng khí huyết tầng thứ ba là bí tịch truyền thừa của huyết mà đại đế công pháp thành sai vậy còn tầng thứ tư thì sao tầng thứ năm thì sao đúng là khó có thể tưởng tượng được phần thưởng bên trong là cái gì có điều la trinh cũng không phải là tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển hầu như những người quá xúc động đều chết rất nhanh để lấy được phần thưởng trong dương màu bạc tính mạng của hắn đã như ngàn cân treo sợi tóc với thực lực của hắn mà muốn lấy được phần thưởng bên trong dương màu vàng thì chỉ sợ tuy bảo vật vũ khí công pháp rất quan trọng nhưng tính mạng lại càng quan trọng hơn huống chi bây giờ cảnh giới của lạt trinh vẫn còn rất thấp theo lời thạch kinh thiên nói thì từ chiếu thần cảnh tam trọng trở xuống đều có thể tiến vào thử luyện giải chi lộ nếu như mình trở thành tinh anh của phần điện sau này chưa chắc đã không có cơ hội vào thử luyện giải chi lộ lần nữa dù sao thì thử luyện giải chi lộ cũng nằm trong tay phần điện chỉ cần là quy củ do người định ra thì vẫn có thể giành được một cơ hội có điều Chọn tạm thời buông tay, không có nghĩa là La Trinh không muốn xem qua thử thách của tầng thứ tư này là gì. Hắn từ từ leo theo vách đá, sau đó nhảy bật lên một cái, đứng ở mép đài đá của tầng thứ tư. Trong nháy mắt khi La Trinh đứng trên mép đài đá này liền nhìn thấy hai luồng sáng đỏ lóe lên trong huyệt động, đồng thời còn nghe thấy tiếng gầm gừ nặng nề, mãnh thú. Một nỗi sợ hãi bao trùm khắp cả người khiến trong lòng hắn cảm thấy kinh hoàng. Vào giờ phút này, hắn cảm thấy trái tim mình như bị một sức mạnh vô hình nào đó nắm chặt cảm thấy không thể nhúc nhích nổi. rốt cuộc đây là loại mãnh thú gì? sao lại có uy thế khủng bố như vậy? cho dù là lần đầu tiên đối mặt với yêu tộc ở thanh vân tông, la trinh cũng chưa từng sợ hãi đến thế. thình thịch, thình thịch, trái tim la trinh không ngừng đập mạnh. chạy. đối mặt với mãnh thú không thể nhìn rõ dáng vẻ trong huyệt động kia, la trinh gần như dựa vào bản năng, dùng sức đạp một cái, rời khỏi này đó. đúng lúc đó, con mãnh thú trong huyệt động kia vọt ra. không ngờ tốc độ của nó này lại nhanh như vậy. bộ dạng giống như một bóng đen ngoại trừ một đôi mắt đỏ như máu nổi bật còn mạnh thú này lao xuống dưới với tốc độ nhanh đến cực hạn dù cho ngay từ đầu la trinh đã chọn nhảy khỏi bệ đá nhưng nó vẫn lao tới trước mặt la trinh giơ chân trước ra hung hăng vung về phía hắn xoẹt cuối cùng vẫn muộn một chút cái chân trước này chỉ xé rách lớp áo trước ngực la trinh la trinh thoát được một kiết, rơi xuống dưới vách đá dựng đứng khi còn ở giữa không trung hắn đã điều chỉnh cơ thể mình nên cuối cùng vững vàng tiếp đất trong nháy mắt đứng vững lại la trinh đã chuẩn chạy trốn hắn vẫn còn nhớ rõ đám đệ tử văn điện kia vẫn luôn nhìn mình chằm chằm. đại trận mà bọn họ bày ra có sức uy hiếp rất lớn đối với hắn nhưng sau khi đứng vững la trinh lại cảm thấy có cái gì đó kỳ lạ rào một tiếng sói chu từ trên đỉnh đầu la trinh chuyển đến hắn ngẩng đầu nhìn lên thì thấy con mãnh thú kia đang đứng ở mép đài đá ngửa mặt lên trời chu một tiếng thật dài mà phần lớn đệ tử văn điện lúc này đã bị dọa đến mức hai chân mềm nũn cử động một chút cũng không dám có phải đệ tử văn điện nhát can bị hù đến đến mức hồi bệt trên mặt đất đến sắc mặt triệu tiểu hoa cũng trắng bệch ra, vẻ mặt phức tạp nhìn chăm chăm vào con mãnh thú đang đứng trên đài đá kia. Thoạt nhìn con mãnh thú này giống như một con sói, nhưng hình dáng lại vô cùng to lớn, cả người đen nhánh giống như một bóng đen, là trinh cũng không biết đây là con gì, nhưng triệu tiểu hoa thì từng nghe nói qua, đây là lang vương bóng tối. Không ngờ bảo vệ dương màu vàng ở tầng thứ tư lại là con mãnh thú bậc này. Khó trách dương màu vàng chưa từng bị ai lấy đi, hoặc là vốn không có ý để người khác lấy đi. triệu tiểu hoa thầm nghĩ trong lòng. Lang vương bóng tối chính là loài mạnh thú trong truyền thuyết, thuộc loại sinh vật bóng tối. Mà nói về bản chất thì nó cũng không được tính là sinh vật. Sau khi con lang vương bóng tối ngửa lên trời chu dài một tiếng xong, ánh mắt của nó tàn nhẫn liếc nhìn La Trinh một cái, sau đó mới chậm rãi quay trở về huyệt động của mình. Chỉ là một ánh mắt thôi, nhưng suýt chút nữa đã khiến tim La Trinh ngừng đập. Cũng may hắn không mạo hiểm đi thách thức tầng thứ tư. La Trinh vỗ ngực, thở hắt ra một hơi. Đúng lúc ánh mắt của hắn và triệu tiểu hoa chạm vào nhau, có điều La Trinh cảm thấy kỳ quái. Triệu Tiểu Hoa lại không dùng đại trận của gã để công kích mình. Bên cạnh có đệ tử Vân Điện nhắc nhở, hoa ca, không đối phó với tên nhãi kia. Triệu Tiểu Hoa không trả lời, cũng không nhúc nhích, chỉ yên lặng nhìn chầm chầm vào La Trinh. Nhìn thấy Triệu Tiểu Hoa ngây người như thế, tất nhiên La Trinh cũng không đứng đây lãng phí thời gian. Mặc dù không nghĩ ra vì sao Triệu Tiểu Hoa lại ngẩn người, nhưng hắn không ra tay thì cũng coi như may mắn. Vì vậy La Trinh bước nhanh rời khỏi đó đợi mãi đến lúc la trinh đi vào rừng rồi triệu tiểu hoa mới hung hăng tát cho tên đệ tử văn điện vừa nhắc mình kia một cái đối phó hắn ngươi muốn hại chết ta à tên đệ tử văn điện kia cảm thấy vô cùng oan ức che đầu lại rồi nói hoa ca không phải ngươi nói muốn đối phó với hắn sao còn nói chỉ cần chúng ta khởi động trận thập nhị địa thì nhất định hắn sẽ bị chúng ta giết ngay lập tức ngươi là tên ngốc à triệu tiểu hoa khinh bỉ liếc mắt nhìn tên đệ tử văn điện kia một cái không phải là triệu tiểu hoa không muốn ra tay mà là gã không dám ra tay Dù sao cũng được sinh ra từ gia tộc tam phẩm, đối với những tình huống này, Triệu Tiểu Hoa nhận thức rất rõ ràng, gã biết rõ rằng lúc này, bên ngoài vẫn còn một đám tông chủ và một trưởng lão nhìn chằm chằm nơi đây. Nếu như lúc trước Triệu Tiểu Hoa giết chết La Trinh thì không có vấn đề gì lớn, cùng lắm cũng chỉ bị tông chủ của tông môn nhị phẩm nào đó làm phiền chút thôi. Chút phiền phức ấy, lấy sức mạnh của Nam Vương Triệu gia gia là có thể áp chế được. Nhưng giờ thì khác, La Trinh đã lấy được Dương Mẫu Bạc. Suốt bao nhiêu năm qua cũng chỉ có điện chủ Vân Điện mới lấy được nó. Điều này nói rõ tiềm lực của La Trinh lớn ngang điện chủ Vân Điện, thậm chí còn hơn, bởi vì tu vi của La Trinh thấp hơn, mà năm đó lúc điện chủ Vân Điện tiến vào thử luyện Già Chi Lộ thì cũng đã bước chân vào chiêu thần cảnh. Nhân vật như vậy, làm gì có chuyện cao tầng Vân Điện không xem trọng được chứ? Những chuyện khác không nói, chỉ cần một phí hàm thôi thì Triệu Tiểu Hoa gã đã không thể trêu vào rồi. Giết La Trinh, dựa vào trận thập nhị địa thì đúng là có thể làm được, nhưng mà chỗ phí hàm thì phải ăn nó thế nào đây? Nếu như phí hàm báo lên điện chủ thì biết phải ăn nó thế nào? có lẽ đây mới là phiền phức lớn nhất đối với triệu tiểu hoa triệu tiểu hoa đoán vô cùng chính xác lúc trước đối với la trinh trên mặt phí hàm còn mang nét vui vẻ đúng là thiên phú của la trinh không tệ biểu hiện cũng vô cùng đáng kinh ngạc nhưng mà ngũ đại tông môn nhị phẩm cộng thêm chuyện thiên tài trong vân điện cũng rất nhiều nên dù biểu hiện của la trinh trước đó khiến phí hàm nhìn với cặp mắt khác thì vẫn chưa đủ để lão ra mặt che chở cho la trinh nhưng bây giờ thì khác sau khi lấy được dương màu bạc ở tầng thứ ba địa vị của la trinh trong lòng phí hàm tăng lên vượt bậc Trong nháy mắt La Trinh rơi xuống đất, sắc mặt phí hàm cũng u ám đi Lão lo Triệu Tiểu Hoa sẽ sử dụng trận thập nhị địa để đối phó với La Trinh. Chỉ tiếc rằng lão không có cách nào để truyền âm qua, nếu không nhất định sẽ cảnh cáo Triệu Tiểu Hoa rằng không nên hành động thiếu suy nghĩ, nếu không Nam Vương Triệu gia cũng không bảo vệ được hắn. Cũng may, Triệu Tiểu Hoa cũng là người thông minh, biết phân rõ tình huống, người nào có thể đụng, người nào thì không. Vì vậy khi thấy La Trinh bình an vô sự rời khỏi đó, tâm trạng phí hàm lại dần tốt lên. La Trinh quay về bằng con đường lúc tới, tiến vào mảnh rừng xanh um tê tốt kia, vừa đi vừa lấy quần áo ra khỏi nhẫn tu di để thay. Vừa mới thay quần áo xong, lông mày La Trinh nhíu lại một cái, nhẹ giọng quát. Đi ra, một bóng đen từ trên trời sáng xuống, đáp xuống mặt đất, chính là tên mặc áo chẳng kia. Nghe thấy tên mặc áo chẳng kia nói, người lợi hại thật, có thể lấy được dương báo ở tầng thứ ba, đúng là nghĩ cũng không dám, ta có thể đi cùng ngươi được không? La Trinh lạnh nhạt liếc nhìn hắn, lắc đầu nói. Ta không đi cùng người không để lộ khuôn mặt thật, soạt, tên kia kéo áo tròn của mình xuống, lộ ra khuôn mặt anh Tuấn có chút tà khí bên trong, ta là Bách Lý Hồng Phong. La Trinh, sau khi hai người giới thiệu tên tuổi với nhau xong thì tiếp tục đi ra ngoài. Chỉ sợ con chưa đi được một nửa thử luyện chi lộ nên La Trinh cũng hiểu rõ tầm quan trọng của việc hợp tác, chỉ tiếc Hoa Thiên mệnh và Bùi Thiên Diệu đã chạy đi từ lâu, thực lực của tên Bách Lý Hồng Phong này cũng rất mạnh nên có thể đồng hành được. Có điều tên Bách Lý Hồng Phong này lại rong rải kinh khủng. Hắn cứ hỏi luôn mồm khiến La Trinh cảm thấy phiền chết đi được, thậm chí còn hối hận vì đã chấp nhận đồng hành cùng hắn. Lúc La Trinh ra khỏi khu rừng, nhìn thấy biển lửa phần thiên không ngừng cuộn trào thì lên tiếng nói: "Thủy chiều biển lửa phần thiên bắt đầu rút rồi, chúng ta nhanh đi theo thôi." Chương 367, con đường sống chết, biển lửa phần thiên mênh mông rộng lớn bắt đầu từ từ rút xuống, lộ ra một cái ụ đá, cách đó không xa là đám võ giả nhảy từ trên đài cao xuống, rồi lại phi nhanh về phía trước. La Trinh và Bạch Lý Hồng Phong nhanh chóng đi xuyên qua. Lướt qua đài cao, nhảy lên ụ đá, đi theo sau những võ giả này. Trong quá trình này, La Trinh cố ý tăng nhanh tốc độ của mình, muốn bỏ rơi Bách Lý Hồng Phong, nhưng tốc độ của hắn còn nhanh hơn cả La Trinh, nếu tốc độ của La Trinh tăng lên thì hắn lại càng nhanh hơn, nếu tốc độ của La Trinh giảm xuống, hắn cũng giảm tốc độ xuống theo, còn nữa còn không ngừng lại nhải bên cạnh La. Trinh, La Trinh, rốt cuộc trong dương màu bạc ở tầng thứ ba chứa thứ gì thế, Bách Lý Hồng Phong hỏi, nghe thấy vấn đề này. La Trinh trợn mắt liếc nhìn Bách Lý Hồng Phong, hỏi đến chuyện này rõ ràng là cực kỳ ngu ngốc, sao La Trinh có thể nói cho hắn biết được chứ? Sau bị La Trinh liếc cho một cái, Bách Lý Hồng Phong cũng không ngang ngược nữa mà cười ngượng một cái rời lại đổi chủ đề khác. La Trinh, người có cảm thấy độ khó của cửa thử luyện ẩn kia quá cao hay không? Độ khó quá cao, đúng là La Trinh có cảm giác này. Toàn bộ thử luyện giả chi lộ từ đầu đến giờ, ngoài cửa thử luyện ẩn ra thì La Trinh cũng chưa gặp phải nơi nào khó. Có lẽ cũng có đệ tử tinh anh đã bỏ mạng, nhưng đó là do thiếu may mắn, hoặc nên nói là do không có thực lực. Nhưng độ khó của cửa thử luyện ẩn này đúng là cao đến biến thái. Ban đầu La Trinh nhìn thấy cửa thử luyện ẩn này, mục tiêu của hắn chính là dương màu đen ở tầng cao nhất. Kết quả cuối cùng hắn dùng hết toàn lực cũng chỉ lấy được phần thường trong dương màu bạc ở tầng thứ ba mà thôi. Về phần thực lực của con lang vương đen thui ở tầng thứ tư kia thì đúng là đã vượt ngoài tưởng tượng của La Trinh, khi không hoàn toàn chắc chắn là trinh buộc phải lựa chọn tạm thời rút lui. Rõ ràng độ khó của cửa thử luyện ẩn này được bố trí quá cao, cho dù là đệ tử tinh anh của những tông môn lớn, muốn lấy được dương màu đỏ ở tầng thứ nhất cũng là đã khó khăn vô cùng, tên đệ tử Vân Điện kia chính là một ví dụ. Đệ tử Vân Điện có thể tiến vào thử luyện giả chi lộ thì thực lực đều có thể xếp vào nhóm đứng đầu ở tông môn nhị phẩm, nhưng đến dương ở tầng thứ nhất cũng không lấy được, đúng là không muốn để người khác lấy những dương bên trên. Chính vì những dương này khó lấy được như vậy nên phần thưởng trong đó mới lớn đến thế. Cho dù là Vân Điện thì chỉ sợ bên trong cũng không có những thứ này. Thử nghĩ một chút, nếu thử luyện giả chi lộ là do phân Điện tạo ra thì sẽ đặt loại công pháp thanh dai như vạn sát thiên tử luân vào làm phần thưởng sao. Tất nhiên là không thể. Loại tuyệt học cao nhất này sẽ không tùy tiện truyền ra ngoài chứ đừng nói là làm phần thưởng cho đệ tử phân Điện. Cho dù là nhân vật có cấp bậc như đám người thạch kinh thiên cũng khó có khả năng đạt được. Ngọn nguồn của bí mật có lẽ là ở trên người huyết mà đại đế. Cường giả có thể xưng là đế thì chỉ sợ cái di tích viễn cổ này đã từng là một thế lực của tông môn Lục Phẩm, bởi vì một nguyên nhân nào đó mà La Trình không biết, cuối cùng thế lực tông môn Lục Phẩm này bị tiêu diệt, mà có lẽ Huyết Ma Đại Đế cũng bị thương nặng, hoặc là vì nguyên nhân nào khác mà rời khỏi đây. Tóm lại, Huyết Ma Đại Đế đã mang tất cả nền tảng của tông môn Lục Phẩm này bỏ vào trong thử luyện giả chi lộ, đồng thời điều chỉnh lại độ khó của thử luyện giả chi lộ, cũng chỉ như vậy mới có thể giải thích tại sao cửa thử luyện ẩn lại khó như thế vì sao phần thưởng lại kinh người đến vậy? nếu như cứ tiếp tục dựa theo suy đoán này thì thứ được đặt trong dương màu vàng và dương màu đen có lẽ là truyền thừa cao nhất của tông môn lục phẩm này. đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của bản thân La Trinh mà thôi. có điều, dù suy đoán này đúng hay sai thì theo La Trinh, hắn phải lấy được dương màu vàng và dương màu đen. còn về phần làm thế nào để lấy được thì còn phải tính toán kỹ hơn. này, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đấy. Bách lý Hồng Phong nhìn thấy La Trinh rơi vào trầm tư thì đi đến cạnh rồi nói. La Trinh nhếch môi không muốn nói nhảm với hắn, đột ngột tăng tốc lên nhanh hơn. Có điều bách lý hỏng phong cứ như kẹo kéo, dính chặt vào bên cạnh la trinh, hoàn toàn không tách ra được. đúng vào lúc này, trong biển lửa phần thiên phía trước bất ngờ phun ra một cột lửa dung nham cao mười trượng. Sau khi bắn lên không trung, thì dung nham bắt đầu tản ra bốn phía, trong đó không ít bắn tung tóe về phía đá, giống như một trận mưa dung nham rào rào chút xuống. Mọi người cẩn thận, võ giả trên đường nháo nhào triển khai chân nguyên hộ thể hoặc dùng bảo bối phòng ngự để ngăn cơn mưa dung nham này lại bên ngoài là trinh hiện ra một tầng kiếm ý hễ là dung nham bắn tới thì đều bị khí xoáy của kiếm ý bắn ngược ra còn bách khí hồng phong lại lấy cái áo choàng màu đen kia ra nhìn qua thì cái áo choàng màu đen này của hắn vô cùng bình thường nhưng trên thực tế có lẽ cũng là một món pháp bảo đặc biệt không chỉ có thể che giấu hoàn toàn hơi thở của hắn mà lúc này còn tạo thành một tầng trường lực đặc biệt tất cả dung nham bắn lên người hắn đều tự động chảy dọc xuống theo tầng lực trường xung quanh áo choàng đợi sau khi cột lửa dung nham đó biến mất thì mưa dung nham cũng ngừng lại Lúc này trong biển lửa phần thiên lại hiện ra một con quái vật khổng lồ, cái đầu của nó dài hơn trăm trượng, thân thể giống như một ngọn núi thất to. Thôn hòa cự kình, đây là thôn hòa cự kình, không được hoảng loạn. Thôn hòa cự kình sẽ không chủ động tấn công, tính tình nó rất ôn hòa, chỉ cần không chọc giận nó là được rồi. Nếu như chọc giận nó, không ai trong chúng ta có thể chịu đựng được. Nhìn thấy con thôn hòa cự kình này, trong mắt La Trinh cũng lóe ra tì hiếp sợ. Hắn không ngờ trong biển lửa phần thiên này lại có một con quái vật khổng lồ như vậy Thôn hòa cự kình lộ ra cái đầu khổng lồ, nằm dạp trên biển lửa phần thiên. Nhìn vẻ ngoài thì nó trông rất giống với con cá voi ngoài biển, sau lưng có màu xanh, còn phần bụng thì lại màu trắng, nhưng mà trên cái lưng màu xanh của nó cũng có rất nhiều đường cong tạo thành đường vân lửa đỏ. Loại quái vất khổng lồ này, tốt nhất không nên chọc giận. Nếu như không cẩn thận làm nó nổi giận, chỉ cần quẩy đuôi một phát là có thể tạo thành một đợt sóng rung nham cao mười trượng, giết hết tất cả mọi người chỉ trong nhay mắt tuy la trinh có thể dựa vào cơ thể của mình mà đứng vững trong dung nham đang thiêu cháy lúc trước hắn còn tính cùng lắm thì bơi qua biển lửa phần thiên nhưng bây giờ nghĩ lại thì đúng là người si nói mộng đến cả loại sinh vật như thôn hỏa cự kinh còn có thì chỉ sợ bên trong biển lửa phần thiên này còn có vô số những sinh vật cường đại khác trong dung nham sao la trinh có thể là đối thủ của bọn nó chứ và lúc này tất cả mọi người đều cẩn thận từng ly từng tí đến thở mạnh cũng không dám tốc độ cũng chậm lại sợ rằng sẽ làm kinh động đến cái con to xác nằm cách đó không xa kia cũng may con thôn hỏa cự kình này hình như không có hứng thú lắm với mấy tên nhân loại nhỏ bé nên chỉ nổi lên trên dung nham, lật người một cái rồi lại từ từ lặn xuống, biến mất trong biển lửa phần thiên. Nhìn thấy thôn hỏa cự kình rời đi, mấy vị võ giả mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới tăng tốc độ lên, chạy như bay, mọi người không ngừng tiến lên, thủy triều của biển lửa phần thiên cũng bắt đầu có biến động. Có điều, dù sao suốt con đường này cũng thuận lợi, lúc thủy triều dâng lên lần nữa thì mọi người đã nhảy lên đài cao tiếp theo, tránh được đợt thủy triều này rồi. Vốn dĩ La Trinh cho rằng đài cao kế tiếp có lẽ không có ai, cũng giống như cái đài cao đầu tiên, là một nơi để nghỉ ngơi tạm thời nên có lẽ những võ giả trên đó đã nhân đợt thủy triều ban nãy rút xuống để đi hết rồi. Dù sao điểm cuối của biển lừa phần thiên cũng ở ngay phía trước, không ai chọn ở lại đây để lãng phí thời gian. Nhưng thật bất ngờ, trên đài cao thứ ba này lại rất đông đúc. Đài cao này vốn không rộng, nhưng dường như đệ tử ngũ đại tông môn nhị phẩm và đệ tử vân điện đều tập trung hết ở đây vậy. Hoa thiên mệnh. La Trinh nhanh chóng phát hiện ra hoa thiên mệnh trong đám người. Nhìn thấy La Trinh, trên mặt hoa thiên mệnh lộ ra một nụ cười khổ, chúng ta bị chặn ở đây rồi. Chặn ở đây, phía trước không thể đi qua, à, La Trinh kỳ quái hỏi. Hoa thiên mệnh gật đầu, ụ đá phía trước bị phá hỏng rồi, bị phá hỏng rồi. La Trinh nhấn mày, trên mặt toát ra vẻ bất ngờ, rõ ràng hắn không ngờ lại xảy ra loại tình huống như thế này. ụ đá này của biển lửa phần thiên cũng không phải quá mức kiên cố, trên đường đi lúc trước cũng có một hai cái bị hư. Có điều chút khoảng cách này đối với võ giả thì cũng không đáng gì, chỉ cần nhảy lên là có thể qua được. Nhưng mà hơn trăm ụ đá phía trước đã bị phá hỏng rồi, không phải chỉ cần nhảy lên là có thể qua được, mà trong thử luyện giả chi lộ lại cấm bay. Chuyện này giống như ngăn tất cả những võ giả tham gia thử luyện ở lại nơi này. Xảy ra chuyện này đúng là khiến cho người ta giở khóc giở cười. Nhưng đã đi đến đây của thử luyện giả chi lộ thì cũng không thể đi vòng lại đường cũng được, vì vậy phần lớn võ giả đều ở lại trên đài cao, bàn bạc đối sách. Nghe xong lời Hoa Thiên Mệnh nói, La Trinh cũng gật đầu, sau đó lại hỏi, sao Bùi Thiên Diệu không ở đây? Đài cao này cũng không lớn, La Trinh phát hiện Bùi Thiên Diệu không có ở đây, mà rõ ràng hắn đã đi trước La Trinh, bây giờ không thấy đâu, chẳng lẽ bỏ mạng rồi? Với thực lực của Bùi Thiên Diệu thì không đến mức phải bỏ mạng trong đó. Hoa Thiên Mệnh cười khổ nói, Bùi Thiên Diệu đi đường khác rồi, đường khác, còn đường nào khác à? La Trinh ngạc nhiên nói, ừ, chắc bất phàm của Vân Điện, kim xảo ngưng của Thái Vân Tông còn có hai người nữa cùng bùi thiên diệu đều chọn con đường này cụ đá đầu của tiên của con đường kia bị gãy khoảng bảy tám cột nếu muốn đi qua cũng không khó hoa thiên mệnh nói vậy sao các ngươi phần lớn mọi người lại không đi là trình hỏi bởi vì đó là đường chết một vị đệ tử vân điện bỗng nhiên chen vào lạnh lùng trả lời hoa thiên mệnh cũng gật đầu thật ra ở phía trước có một ngã rẽ theo đám đệ tử vân điện bọn họ nói thì ngã rẽ đó chia làm hai con đường một là đường sống cái còn lại là đường chết đối với vân điện mà nói Thử luyện giả chi lộ cũng có rất nhiều bí ẩn vẫn chưa có lời giải. Lúc đi qua con đường này, hầu như tất cả các đệ tử đều chọn đường sống, cũng không phải không có ai chọn đường chết, mà chẳng qua là trong những đệ tử chọn đường chết, chưa ai có thể tiếp tục sống sót. Vậy nên qua thời gian, hầu như mọi người đều bỏ qua đường chết này, cho rằng đường sống mới là con đường duy nhất, cái gọi là đường chết chỉ là một cạm bẫy tử vong, hoàn toàn không có cách đi qua. Chương 368, đường cột. Nhìn qua biển lửa phần thiên mênh mông, là trình lại bắt đầu trầm tư, nếu theo suy đoán lúc đầu của hắn thì độ khó của thử luyện giả chi lộ này hẳn là đã được điều chỉnh cao hơn. Vì vậy cửa thử luyện ẩn lúc trước mới khó đến thế, mà đường chết này chắc cũng là một cửa thử luyện ẩn khác, có điều đường chết vốn khó hơn đường sống rất nhiều, nên trong khi độ khó bị điều chỉnh lên cao hơn thì nó bỗng biến thành một con đường chết từ đầu đến cuối. Đường chết này cũng không hẳn là đường chết, chỉ là độ khó khi trải qua tăng lên rất nhiều nên đa phần đệ tử vốn không qua nổi, khó khăn như thế nên tất nhiên cũng ẩn chứa những cơ duyên lớn là trình đoán thậm chí trong đường chết này còn có khả năng giấu bí mật thật sự của thử luyện giả chi lộ. nghĩ như vậy, đột nhiên là trình nói với hoa thiên mệnh, thiên mệnh huynh, chúng ta cũng đi đường chết đi. đài cao này cũng không lớn. lúc này phần lớn võ giả tiến và thử luyện giả chi lộ đều ở đây. những lời này của la trình lập tức hấp la trinh noi voi hoa thien Mạnh, thien Mạnh huynh chung ta cung đi mắt của tất cả bọn họ. sau khi quan sát la trình một lượt, trên mặt họ đều hiện lên nụ cười khinh thường, nói đùa à, bọn chắc bất phàm và kim sảo ngưng ỉ vào việc mình là kẻ tài cao, gan cũng lớn. Có một chút cơ hội có thể vượt qua nên mới dám sông vào đường chết, một tên tiên thiên tam trọng như người cũng muốn tham gia góp vui. Không phải muốn chết chứ, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, nhưng không ai nhắc nhở hoặc cảnh báo La Trinh, dù sao chuyện sống chết của La Trinh cũng đâu liên quan đến bọn họ. Thật ra, mặc dù đường sống đã sập hơn 100 ụ đá nhưng cũng không phải không có biện pháp, năng lực của võ giả đa dạng đủ loại, bây giờ còn có nhiều người tụ tập ở đây như vậy thì thể nào cuối cùng cũng có thể nghĩ ra cách. Ví dụ như nữ đệ tử Thải Vân Tông lúc trước đã dùng công pháp hệ băng để ngưng kết dung nham, tạo thành một con đường tạm thời giúp mọi người đi qua. Nếu như những võ giả có năng lực cùng loại như vậy phối hợp tốt với nhau thì cũng đủ để bọn họ nhảy lên đường sống. Vì vậy những võ giả này đang thương lượng xem nên phối hợp như thế nào, nên nắm thời cơ ra sau. Những chuyện này đều phải tính toán vô cùng chính xác, nếu không sẽ tốn thời gian lại phí sức lực. Hoa thiên mệnh suy nghĩ một chút. Còn chưa kịp trả lời thì Bách Lý Hồng Phong đang đứng thảo luận vấn đề với đám đệ tử tường vân tông của mình cách đó không xa đã lách mình một cái, đi tới trước mặt La Trinh, đề nghị hay, ta cũng muốn đi đường chết, La Trinh cũng biết tên bách lý hắn một cái. La Trinh cũng biết tên Bách Lý Hồng Phong này sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy, mạnh mẽ đi theo, thật sự là La Trinh không có cách nào với hắn. Đã như vậy, ta cũng đi theo, Hoa Thiên Mạnh cũng gật đầu. Lúc trước Bùi Thiên Diệu lựa chọn cùng đi với đám chác bất phàm, Hoa Thiên Mạnh không do dự mà chọn ở lại trên đài cao. Có lẽ trong lòng hắn thấy đi cùng với La Trinh an toàn hơn một chút. Mãi đến khi đợt thủy triều biển lửa phần thiên rút xuống lần nữa, đám võ giả trên đài cao vẫn đang lên kế hoạch chi tiết để vượt qua đường sống thì La Trinh, Hoa Thiên Mệnh và Bách Lý Hồng Phong đã nhảy xuống đài cao rồi. Đợi sau khi ba người bọn họ nhảy xuống thì có người cười lại nói. Đầu năm nay cũng không ít kẻ to gan lớn mật, lại có ba tên thích đi chịu chết nữa. Nghe ý của ngươi là chắc sư cao của chúng ta cũng đi chịu chết à, nghe được từ lại, đệ tử phân điện hơi khó chịu trong suy nghĩ của đám đệ tử văn điện, sự tồn tại của chắc bất phẩm giống như một vị thần, thiên hạ to lớn này không có chỗ nào chắc bất phẩm không đến được. lúc thủy chiều xuống, chắc bất phẩm đưa ra quyết định này khiến cho tinh thần của cả đám đệ tử văn điện đều sụp sôi. đường chết thì thế nào? đường chết chỉ trôn xương hạng đệ tử không biết tự lượng sức mình, thực lực của bản thân chưa đủ thì chỉ có thể đi chịu chết thôi. nhưng chắc sực ca của văn chon xuong hang đe tu khong biet bọn họ lại khác, cho dù là đường chết thì cũng có thể phá được. cái này gọi là tìm đường sống trong chỗ chết vì vậy nghe thấy từ lại này tất nhiên những đệ tử vân điện kia đều có lời muốn nói nhìn thấy đệ tử vân điện bắt đầu hùng hồ những võ giả khác cũng lập tức không nói nữa có điều nhiều ít gì trong lòng bọn hắn cũng có chút không phục. đúng là trác bất phàm rất mạnh nhưng những người can đảm dám thách thức đường chết lúc trước có ai là kẻ yếu nếu đã biết rõ bản thân chưa đủ thực lực thì chọn đường sống đi chẳng lẽ đi tìm đường chết vui lắm sao có điều những lời này bọn họ chỉ có thể nghĩ trong lòng mà thôi từ trước đến giờ đệ tử vân điện đều rất ngang ngược đắc tội bọn hắn cũng chẳng phải chuyện gì tốt ba người la trinh hoa thiên mệnh và bách lý hồng phong thừa dịp thủy chiều xuống rồi chạy một mạch thật nhanh dọc theo ụ đá chẳng bao lâu bọn họ đã thấy chỗ ngã rẽ kia hai đường rẽ đều bị hỏng không ít ụ đá giống như bị một con mãnh thú cường đại nào đó đụng gãy có điều ụ đá ở con đường bên phải bị sụp nhiều hơn khoảng chừng hơn cha mụ đây hẳn là đường sống dựa theo cách đi bình thường của thử luyện già chi lộ nhất định là phải đi đường sống còn con đường chỉ sụp vài ụ đá ở phía bên trái chính là đường chết nhảy qua đi. Nếu như đã chọn con đường này, La Trinh cũng chẳng do dự quá nhiều làm gì, chạy thật nhanh xuống rồi nhảy lên một cái, lúc tay áo còn đang bồng bềnh đã đáp xuống phía đối diện rồi. Hoa thiên mệnh cũng là loại người có ý chí kiên định, trước đây hắn cũng chỉ thoáng do dự một chút, còn giờ nếu đã đồng ý đi cùng với La Trinh thì tất nhiên sẽ không suy nghĩ khác nữa, hắn cũng nhảy lên đi qua giống như thế. Về phần bách lý hồng phong, bảng há, hắn giống như một con chim ưng dương cánh bay giữa không trung, lộn người một vòng. Thậm chí cái áo chàng kia còn mở ra thành hình đôi cánh, hai chân đạp một bước trên không trung liền có thể bay cao hơn, động tác càng phiêu giật hơn, đồng thời cũng phát ra tiếng kêu kỳ quái. Hòa thiên mệnh nhìn lại khen, thần pháp tốt. La Trinh lại liếc mắt một cái, lại là một tên ngốc. Tính cách của tên bách Lý Hồng Phong này có hơi giống với Lý Giật Phong, có điều hình như bình thường hơn Lý Giật Phong một chút, nếu không thì chỉ với cái tính dài dòng của của hắn thôi, có liều mạng La Trinh cũng phải bỏ rơi hắn lại, đường chết, xuất phát. Ba người lại xếp thành một hàng thẳng tắp, không ngừng tiến lên từng ụ đá trước mặt. Sau một thời gian ngắn chạy băng băng như vậy, dung nham của biển lửa phần thiên lại bắt đầu dâng lên, thủy Triều lại lên rồi. Sao vẫn chưa đi đến điểm cuối, là trình nhíu mày bực dọc. Vẻ mặt của bách lý hồng phong lại tràn ngập buồn khổ nói, không phải chứ, giờ thì ta đã biết cái đường chết này là thứ gì rồi, đây nhất định là đường chết, không có điểm cuối, như vậy tất cả mọi người sẽ bị dung nham nhấn chìm hết. Bất nói lời xui xẻo đi, là trình nhếch môi. Thử luyện giả chi lộ được xây dựng là để tông môn lục phẩm kiểm tra đánh giá đệ tử trong môn đấy. Còn về cách nói đường chết là một đường chết thật sự thì La Trinh vốn không tin. Huyết ma đại đế không thể nào nhàm chán đến mức đi tạo ra một con đường chết như vậy để lừa người, bởi vì nó chẳng có chút ý nghĩa nào. La Trinh, phía trước, và lúc này, Hoa Thiên Mệnh vẫn luôn yên lặng lại chỉ về phía trước. Một đám ụ đá kéo dài ra phía xa rồi dừng ở một chỗ nào đó. Đây là một con đường cụt. Nhìn thấy đường cụt này. Vẻ mặt Bách Lý Hồng Phong lại buồn rười rưỡi lắc đầu, thật không may, lại bị ta nói chúng rồi. Đồ miệng quạ, tim La Trinh cũng trùng xuống, nhưng vẫn không có ý định quay lại. Bây giờ thủy triều của biển lừa phần thiên lại bắt đầu dâng lên rồi, quay về nhất định là không kịp. Lúc này La Trinh chỉ có thể đánh cuoc cực rằng người xây dựng thử luyện giả trí lộ này không nhảm chán đến mức tạo ra một con đường cụt để lừa người. Làm sao bây giờ, ta còn chưa muốn chết. Bách Lý Hồng Phong vừa chạy vừa gào lên. hú hú hú hú Ông đây có một tương lai sáng lạn như thế mà giờ lại phải chết trong biển lửa phần thiên này, đến hải cốt cũng chẳng còn. Mẫu thân ơi, con trai bất hiếu, không thể giúp người. Đúng lúc Bách Lý Hồng Phong đang vừa chạy vừa gào thì Hoa Thiên mệnh nhảy lên trên một ụ đá, xoay người một cái, đưa tay túm lấy ngược Bách Lý Hồng Phong đang đuổi theo phía sau, tay phải xoẹt một tiếng rút thanh kiếm đằng sau lưng ra kể ngang lên của Bách Lý Hồng Phong, còn gào nữa, giết người. Hoa Thiên Mạnh không nói nhiều, cũng không kiền nhẫn tốt như la trinh. Huống chi còn gặp phải đường cụt và thủy triều dung nhăm đang từ từ dâng lên, nói không có áp lực là nói dối. Còn cái tên Bách lý Hồng Phong lúc nào cũng thế, bình thường thì vô cùng dài dòng, đến lúc gặp tình huống áp lực và khẩn trương thì lại thích gào lên, thật ra đây cũng là một cách để giảm bớt áp lực, giống như có những người thích túm lấy tóc mình khi căng thẳng, có người thì lại không ngừng ăn. Nhưng vấn đề là khi Bách lý Hồng Phong gào lên để phát tiết áp lực của mình thì trên thực tế lại truyền áp lực sang cho Hoa Thiên Mạnh và La Trinh. Đừng mà, ta không gào nữa. Được chưa, Bạch Lý Hồng Phong cầu xin tha thứ nói. Thật ra, với thực lực của Bạch Lý Hồng Phong thì bình thường không thể nào bị bắt được dễ dàng như vậy, có thể là lúc đó Hoa Thiên Mệnh bất ngờ đánh sang nên mới dễ dàng đắc thủ như vậy. Tất nhiên Hoa Thiên Mệnh sẽ không giết hắn thật, chẳng qua chỉ hừ lạnh một tiếng, ném hắn lên trên ụ đá rồi đi tiếp. La Trinh cười nhạt một tiếng với Bạch Lý Hồng Phong rồi cũng lắc đầu đi theo, còn vẻ mặt Bạch Lý Hồng Phong lại tiếp tục buồn rời rượi, nhưng lúc này hắn cũng không dám kêu lên thành tiếng nữa. Càng ngày càng gần tới cuối đường, Thủy chiều dung nham cũng nhanh chóng dâng lên, tim ba người đều vọt lên tới cổ họng rồi. mươi 369, oanh co khúc bốn 40 trượng, 30 trượng, 20 trượng. Ánh mắt ba người nhìn chầm chầm vào ụ đá phía trước, hy vọng có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Trong tình huống chưa biết trước được gì, tưởng tượng thôi cũng biết ba người họ vô cùng căng thẳng. Nếu đây đúng là con đường cụt bình thường thì ngoài cái chết ra, bọn họ cũng không còn con đường nào khác để đi. Màu sắc, màu sắc không giống nhau, Người đầu tiên nhìn ra điểm khác thường chính là La Trinh, hắn chú ý thấy hình như trên bề mặt dãy ụ đá ở phía cuối đường cột có mấy dãy phù văn, sông lên. Ánh mắt hoa thiên mệnh sáng lên, cắn răng sông tới, mặc dù không rõ những phù văn kia thể hiện điều gì, nhưng ít ra cũng đã thấy được một tia hy vọng, bởi vì bọn họ đã không còn đường lui nữa rồi. Thủy Triều dung nham đã dâng lên đến đây, chỉ còn khoảng một bu bàn chân nữa là có thể nhấn chìm ụ đá. Phía cuối đường cột có tổng cộng 10 cái ụ đá, trên mỗi cái ụ đá đều có một đường phù văn hình tròn. Khi La Trinh đạp lên trên thì đường phù văn sẽ phát sáng lên. Chỉ trong khoảnh khắc La Trinh đã lướt qua một cái ụ đá, tất cả các ụ đá đã nhảy qua đều phát sáng lên. Lúc La Trinh đi đến điểm cuối đường cụt thì nơi đó bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy này có màu xanh đen, rất giống cái vòng xoáy ngay chỗ cổng vào của thử luyện giả chi lộ. Có đường, ánh mắt La Trinh sáng lên, trên mặt lộ ra nét vui vẻ, rõ ràng là bản thân đã thành công rồi. Cùng lúc đó hoa thiên mệnh cũng đuổi theo tới nơi khi hắn dẫm lên ụ đá cuối cùng thì phía trước lại xuất hiện một vòng xoáy đặt song song mỗi người có một vòng xoáy riêng lúc này người thứ ba cũng xông lên tới bách lý hồng phong nhìn thấy vòng xoáy ở phía trước thì cứ như chết đuối vớ được cọc tốc độ bay của hắn nhanh hơn cả la trinh và hoa thiên mạnh thậm chí còn nhảy lên vạch cái trên không trung vững vàng rơi xuống cột ụ đá cuối cùng ơ cái vòng xoáy thứ ba không xuất hiện xảy ra chuyện gì vậy sắc mặt bách lý hồng phong trắng bạch thủy chiều dung nhăm càng ngày càng dâng cao Đã gần dâng đến bề mặt của ụ đá rồi, sao chỉ có mỗi hắn là không có vòng xoáy, mặc kệ, ta vào trước. Bách Lý Hồng Phong nói xong thì chạy lên định chui vào một trong số những vòng xoáy đó, nhưng mà hắn chỉ vừa mới chui được một nửa, thì có một luồng sức mạnh cực lớn đẩy hắn bắn ngược ra ngoài. Đây không phải là vòng xoáy do ngươi tạo ra nên ngươi không vào được, có phải vừa rồi ngươi bỏ qua ụ đán nào không? La Trinh tram giong hỏi, lúc này Dung Nham đã dâng lên rất cao rồi. Có. Hình như là. Bách Lý hỏng phong đã căng thẳng đến cực độ, lúc nãy khi nhìn thấy vòng xoáy xuất hiện, hắn hưng phấn quá độ nên không đạp lên ụ đá thứ tư đếm ngược mà vượt qua luôn. Qua đó đạp một bước, la trình ra lệnh, nhưng mà, nhưng mà. Cái ụ đá thứ tư kia đã bị rung nham che mất hơn phân nửa, từ lúc dung nham bắt đầu dâng lên, phù văn lúc ẩn lúc hiện. Người có chết hay không cũng không liên quan gì đến chúng ta. Hoa thiên mạnh lạnh giọng nói, chúng ta vào thôi la trình. Thấy thế bách ly hỏng phong cắn răng một cái, nhảy lên cao. Xoay một vòng trên không trung, vốn thân pháp của hắn cũng rất mạnh, đắp xuống ụ đá thứ tư cũng rất nhẹ nhàng, giống như một con chim lớn, chân không chạm đất. Sau khi dùng chân chạm và phủ văn đang phát sáng trên ụ đá thì nhanh chóng lui trở lại. Và lúc này, tất cả ụ đá đã bị dung nham bao phủ, còn La Trinh và Hoa Thiên Mệnh đã lập tức chui vào trong vòng xoáy. Bách Lý Hồng Phong cũng không còn cách nào khác. Ta đạp, ta đạp, ta đạp. Cũng may Bách Lý Hồng Phong có loại thân pháp quỷ dị chứ nếu đổi thành La Trinh hay Hoa Thiên Mệnh thì cũng chẳng làm được như hắn, hắn có thể mượn lực trên không trung, đồng thời dựa vào cái áo choàng để giữ vững độ cao. Giờ phút này hắn giống như một con gà máy không ngừng hạ xuống, phí công vung vẩy cánh nhưng vẫn không cách nào để ngừng rơi xuống được. Cuối cùng Bách Lý Hồng Phong cũng tạo thành một đường vòng cung, khó khăn lắm mới lăn vào được bên trong vòng xoáy, phù phù. Trong nháy mắt xuyên qua được vòng xoáy, Bách Lý Hồng Phong ngã vong cung kho khan sau xuống đất một cú thật nặng, sau đó lăn một vòng, ôm thật chặt chân phải của mình. Không ngừng rên rỉ, trên ụ đá lúc nãy chẳng ngập dung nham, sao nhiệt độ của dung nham này lại cao thế. Mặc dù bách thí hồng phong chỉ chạm mỗi mũi chân xuống ụ đá, nhưng chỉ trong nháy mắt đó thôi cũng đã có một chút dung nham dính vào trên chân hắn. Không phải ai cũng có loại thân thể biến thái như của Lạt Trinh, bị dung nham thiêu cháy thì sao lại không đau đớn cho được. Bột, hoa thiên mệnh ném một cái bình nhỏ qua, ngưng băng đan dùng để trị bỏng. Bách thí hồng phong lộ ra vẻ mặt cảm kích, vội vắng nuốt, đan dược. Là trình lại cùng hoa thiên mệnh quan sát hoàn cảnh xung quanh. Dù sao đường bọn họ chọn cũng là đường chết, thử thách vừa rồi cũng không được coi là thử thách thật sự, chỉ cần là người có ý chí kiên định, cắn răng đi đến cùng là chắc chắn có thể đi qua. Nếu như đã gọi là đường chết, vậy thì thử thách thật sự còn nằm ở phía sau. Sau khi xuyên qua vòng xoáy kia, hình như ba người đã tiến vào một không gian độc lập nào đó, ánh sáng trong không gian này lờ mờ, cả bầu trời bên trên đều xám xịt, chỉ có một chút ánh sáng nhạt nhòa chiếu xuyên xuống dưới tạo cho người ta một loại cảm giác áp lực bí bách tối tăm không ánh mặt trời xa xa là là một mảnh rừng đen kịp càng khiến lòng người sinh ra sợ hãi có trời mới biết có cái gì mạnh mẽ thần bí tồn tại và núp sẵn trong đó hay không đi la trinh ra lệnh một tiếng hoa thiên mệnh liền theo sát sau lưng bách lý hồng phong cũng vội vàng đứng lên cập hiễng đi theo đằng sau mặc dù khả năng khôi phục của võ già rất mạnh mẽ cộng thêm ngưng băng đan dùng để trị bỏng mà hoa thiên mệnh đưa thế nhưng dù sao cũng cần phải có thời gian đến giờ bách lý hồng phong mới thấy hơi hối hận vì không lấy được dương màu xanh ở tầng thứ hai. nếu như lúc đó lựa chọn điều mạng để lấy dương màu xanh kia, hấp thu huyết phách cửu đầu long bên trong thì chút vết thương nhỏ này có thể tự động khôi phục chỉ trong nháy mắt. trong mảnh rừng đen kịt, nhờ ánh sáng nhạt kia thì vẫn hoàn toàn không thể phân biệt được đường phía trước ra sao, chỉ có thể dựa vào trực giác để tiếp tục tiến lên. bách lý hồng phong cũng ngậm chặt cái miệng hay lải nhải kia lại. dù sao hắn cũng không phải người ngu, nếu không sao lại có thực lực bậc này chứ? ở chỗ như thế này còn dám lớn tiếng kêu gào là sợ bản thân chưa chết sớm đấy à chưa đi được bao lâu thì mọi người bỗng nghe thấy một tiếng phi tiêu xé gió mà đến rất nhỏ vút âm thanh kia rất nhỏ nhưng vẫn bị la trinh nghe thấy được cẩn thận bách lý hồng phong nhắc nhở phản ứng của la trinh cũng rất nhanh đưa tay kéo hoa thiên mệnh về phía sau một bóng đen thật nhỏ lướt qua bên cạnh hoa thiên mệnh nhưng cũng đã đánh trúng vào cánh tay hắn lớp áo trên cánh tay hoa thiên mệnh bị rách trên cánh tay lại xuất hiện một miệng vết thương thật nhỏ thứ kia là cái gì vậy hoa thiên mệnh cầm thực huyết kiếm trong tay cảnh giác nhìn xung quanh bóng đen thật nhỏ kia cũng không phải là phi tiêu ám khí gì bởi vì bọn họ đều nhìn thấy sau khi nó đánh trúng hoa thiên mệnh thì lại thay đổi phương hướng chui vào trong cánh rừng tối như mực kia một lần nữa vậy hẳn là loại sinh vật nào đó bách lý hồng phong hít hà bỗng nhiên nói ta nhìn thấy đó là một loại rơi có hình thể rất nhỏ hai cánh rất mỏng rất sắc bén giống như lưỡi dao vậy hoa thiên mệnh bị con rơi cánh dao này cắt một vết Sao ngươi có thể thấy được? La Trinh ngạc nhiên nói. Bách Lý Hồng Phong lại cười hỉ hỉ nói. Ta có thiên phú dị bầm, chỉ cần có một chút ánh sáng là có thể nhìn rõ hết mọi thứ như không có gì cản trở. Mặc dù nơi này hơi lở mờ, nhưng trong mắt ta thì lại không khác bình thường là mấy. Mắt nhìn ban đêm trời sinh. Lúc này La Trinh mới phát hiện hai mắt Bách Lý Hồng Phong lóe ra một tia sáng màu xanh thầm. Loại ánh mắt này giống như mắt của mèo vậy, có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh dưới tình huống ánh sáng cực ít. Mọi người cẩn thận, số lượng rơi cánh rau này không ít đâu. Bách lý Hồng Phong vừa dứt lời thì chợt nghe thấy vô số tiếng vụt vụt vụt vụt vụt vụt, vụt phá không Từng bóng đến. Từng bóng đen nho nhỏ được bóng đêm yểm hộ bay vụt về phía ba người. Hai cánh của mấy con rơi cánh dao này vô cùng lợi hại, chỉ cần bị đánh trúng thì sẽ có một vết thương vừa nhỏ vừa dài. Nhưng mà đúng lúc này, xung quanh La Trinh và Hoa Thiên mệnh đồng thời xuất hiện từng vòng kiếm ý hộ thể, những luồng khí xoáy kiếm ý kia bao bọc lấy hai người cực kỳ chặt chẽ. Hay có con rơi cánh dao nào lao về phía bọn họ thì chỉ trong nháy mắt đã bị kiếm lý viên mãn cắt thành mảnh vụn. Tuy rơi cánh dao sắc bén, số lượng lại nhiều nên khó lòng phòng bị, nhưng mà thân thể lại vô cùng yếu ớt, kiếm ý hụ thể của hai người Lạt Trinh và Hoa Thiên Mệnh vừa vặn khắc chế được chúng, đúng là đến bao nhiêu thì chết bấy nhiêu. Này, lúc này lại đến phiên bách ví hồng phong buồn bực, hắn không có loại kiếm ý hộ mẽ như của La Trinh và Hoa Thiên Mệnh, nên rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể me nhu cua La áo tràng quấn lấy cơ thể mình. Trong nháy mắt che giấu hết hơi thở của mình, loại dừa cánh rau này không có mắt, bọn chúng thông qua một phương pháp đặc biệt để cảm nhận sự tồn tại của con người, cái áo choàng thần khí kia của Bạch Lý Hồng Phong lại có thể hoàn toàn che giấu được hơi thở của hắn. Cả ba người ra tay, tiếp tục đi về phía trước trong khu rừng tối đen như mực. Tuy nói đã có phương pháp để ứng phó nhưng ba người vẫn không mất cảnh giác, dù sao đường chết này tiếng tăm lớn như vậy, không thể chỉ có chút nguy hiểm như thế. Đi về phía trước, cách đó không xa lại xuất hiện một vòng xoáy còn phải truyền tống. Sắc mặt la trinh hơi đổi, không biết phải truyền tống đi đâu, hoa thiên mạnh có chút dự cảm không tốt, dường như bọn họ càng lúc càng đi sâu vào một con đường cùng. Thứ con người sợ hãi nhất không phải là ma quỷ, mà là không biết gì. Nếu như mọi người phát hiện ra ma quỷ, thậm chí biết rõ mặt mũi thì ngược lại sẽ không còn sợ hãi như vậy nữa. Trước đây, khi mọi người tiến vào thử luyện giả chi lộ thì cũng biết mình sẽ có một con đường đi đến điểm cuối cùng, mặc dù con đường này có khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn là một con đường rõ ràng nhưng bây giờ bọn hắn đã đi vào đường chết mà lại không biết con đường này sẽ đi tới chỗ nào, không còn lựa chọn nào tốt hơn ba người lại xuyên qua vòng xoáy này lần nữa vừa mới xuyên qua bên tai đã truyền tới một tiếng nổ mạnh dữ dội sau đó là ngọn lửa hực hực bốc thẳng lên trời nghiệp hòa. là nghiệp hỏa là Trình Liếc mắt đã nhìn ra ngọn lửa kia chính là thanh niên nghiệp hỏa của Bùi Thiên Diệu hắn đang chiến đấu với ai ai có thể ép buộc hắn phải dùng đến chiêu thức này một khi hư ảnh bất động minh vương của Bùi Thiên Diệu khởi động thì mấy ngày sau mới có thể sử dụng lần nữa. Nếu không phải là lúc nguy hiểm đến tính mạng thì chắc chắn hắn sẽ không sử dụng nó. Rõ ràng, bùi thiên diệu đã bị rơi vào đường cùng rồi. Bùi thiên diệu đang giao chiến cùng ai vậy? Hòa thiên mệnh nhìn sang hướng kia hỏi. Không biết, chúng ta đi sang đó nhanh lên, là trình dẫn đầu sải bước chân, đi nhanh về phía trước. Mặc dù trong thanh vân tông bọn họ có quan hệ cạnh tranh, nhưng trong vân điện thì dù sao ba người bọn họ cũng xuất thân từ cùng một chỗ, thời điểm mấu chốt thì phải rút đao tương trợ. chương 370, Phi Thiên Dạ Xoa Trong nháy mắt lửa địa ngục dâng lên, chiều sáng nửa bầu trời, ba người La Trinh không ngừng chạy nhanh về chỗ nghiệp hòa đang bốc cháy. Trên đoạn đường này, cây cối bụi rậm cản đường đều bị chặt thẳng, cho dù là một vài thân cây cổ thụ nghìn năm cũng bị kiếm ý viên mãn cắt thành mảnh vụn trong nháy mắt. Nhìn thấy cách xông lên phía trước của La Trinh, bách Lý Hồng Phong ở đằng sau co rút khóe miệng. Hai người này cũng qua biên thái đi, đến kiếm ý viên mãn cũng có được, đây thật sự là người từ tông môn nhị phẩm đi ra sau mặc dù bách lý hồng phong nói nhiều nhưng vẫn rất tự tin và thực lực bản thân thế nhưng suốt một đoạn đường đi đến đây hắn cảm thấy mình không có chút ưu thế nào đáng nói trước mặt hoa thiên mệnh và la trinh cũng may bách lý hồng phong cũng có sự kiêu ngạo của chính mình nếu như thực lực của ta hoàn toàn bộc phát có lẽ vẫn có sức theo chân bọn họ đánh một trận hắn âm thầm nghĩ chạy ra khỏi mảnh rừng này một cảnh xảy ra phía trước khiến ba người la trinh rung động sâu sắc bên ngoài rừng cây xuất hiện một cái hố to có chu vi khoảng trăm trượng hình như do chiến đấu kịch liệt mà thành Ở giữa cái hố to đấy chính là thanh niên nghiệp hỏa vô cùng yêu dã đang hừng hợp bốc cháy. Cả người bùi thiên diệu đều bị bao phủ trong một màn ánh sáng màu vàng, đang giao thủ cùng một con mạnh thú. Sau lưng con mạnh thú kia có hai cái cánh, hai chân đứng thẳng, trên đầu có sừng nhọn, mặt gấu, toàn thân bị bao phủ trong một lớp ánh sáng màu trắng. Mọi người đều biết rõ uy lực nghiệp hỏa của bùi thiên diệu, cho dù là la trinh cũng phải dựa vào thân thể linh khí đặc biệt của mình mới có thể chiến đấu với bùi thiên diệu trong nghiệp hỏa hơn nữa la trinh cũng không phải là mạnh mẽ đối kháng với uy lực của nghiệp hòa chẳng qua là hán miễn dịch với lửa mà thôi nhưng mà con hùng thú này lại có thể mạnh mẽ đối kháng lại với sự thiêu đốt từ nghiệp hòa của bùi thiên diệu chiến đấu trong lửa cùng với bùi thiên diệu bùm bùm bùm chỉ thấy con mạnh thú kia cất bước tiến lên giữa cánh tay cường tráng như châu ra đối chiến cùng với bùi thiên diệu đã thi triển thân thể kim cương chỉ qua ba lượt đã quất bùi thiên diệu ra khỏi nghiệp hòa quăng mạnh xuống đất lún sâu ba thước sức mạnh kinh khủng thật Đồng tử La Trinh co lại, chỉ sợ phần sức mạnh này còn hơn cả sức mạnh sau khi mình sử dụng toàn bộ vầy rồng. Sau khi đánh lui bùi thiên diệu, con mảnh thú kia mở rộng đôi cánh bằng thịt sau lưng rồi xông lên, rõ ràng là muốn đánh chết hắn. Đúng lúc này, có một bóng trắng từ trên mép hố lao xuống lại là một đệ tử vân điện. Trong tay tên đệ tử vân điện kia cầm một cây trường thương dài đến 9 tấc 9. Tại Linh Hoạt Đảo, cây trường thương giống như một con rồng độc đâm về phía con mảnh thú kia, trường hồng quán nhặt cây thương trắng kia phóng ra một đường thương ý sắc nhọn, giống như có thể dễ dàng đâm xuyên qua vạn vật trên thế gian này. Đến La Trinh khi chứng kiến một thương này cũng có một loại cảm giác kinh hãi mơ hồ, người này thật mạnh, từ khi tiến vào thử luyện giả chi lộ, đây là lần đầu tiên La Trinh phát hiện rằng trong Vân Điện cũng tồn tại đối thủ mạnh mẽ như thế. Trong khe núi ở cửa thử luyện ẩn, La Trinh đã gặp được tên Triệu Tiểu Hoa, đệ tử Vân Điện điều khiển đại trận kia, mặc dù hắn không biết nhiều lắm về tên Triệu Tiểu Hoa kia, nhưng lại có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của hắn. Có điều La Trinh đoán, có lẽ thực lực của Triệu Tiểu Hoa cũng sàn sàn cỡ Bách Lý Hồng Phong, có lẽ còn mạnh hơn Bách Lý Hồng Phong một chút, thực lực của Triệu Tiểu Hoa vẫn chưa đủ tạo áp lực lớn cho La Trinh như thế này. Thế nhưng người trước mắt thì hoàn toàn khác, một thương đâm ra có thể khiến cho La Trinh cảm nhận được một cộ uy hiếp lớn lao. Theo suy đoán của La Trinh, lấy thân thể linh khí thực phẩm của mình thì trước một thương này có lẽ cũng chỉ giống như một tơ giấy, phần thực lực này vượt xa những đệ tử bình thường của phân điện, thương ý kia, hẳn là thương ý viên Mãn. Hoa Thiên Mệnh bình luận: Đao có đao ý, kiếm có kiếm ý, thương cũng có thương ý. Loại vũ khí kèm theo ý cảnh này vốn là quá trình người và vũ khí của mình hòa thành một thể. Trong quá trình đó thể ngộ, một lẫn nhau, từ đó có thể vận dụng tự nhiên. Một thể ngộ là một thuật ngữ của thiền tông, được dùng để chỉ sự nhận thức, trực nhận, thấu hiểu xuyên suốt. Hắn là Trác Bất Phạm của Văn Điện, có thực lực cỡ này cũng là bình thường. Bách Lý Hồng Phong nhếch môi nói: Trác Bất Phạm là trinh đọc khẽ tên người này, theo đuổi cái tâm võ đạo. Đi theo con đường võ đạo vốn là một quá trình không ngừng bước về phía trước, nếu như có thể vượt qua đối thủ, vậy thì cứ vượt qua, nếu như không cách nào vượt qua đối thủ được thì cứ cúi đầu liều mạng dốc sức đuổi theo thôi. Giống như Hoa Thiên Mệnh không thể vượt qua được La Trinh nên hắn chọn đuổi theo sau lưng La Trinh, nếu như trong tương lai La Trinh đạt được thành tựu càng lớn, vậy thì thành tựu của Hoa Thiên Mệnh cũng sẽ không nhỏ. Mặc dù đối với Hoa Thiên Mệnh mà nói thì đây là một lựa chọn bất đắc dĩ, nhưng cũng được xem là một lựa chọn thông minh, bởi vì cho đến bây giờ Thế giới này vẫn luôn không công bằng, cho dù ngươi có mạnh mẽ, có hoàn mỹ, thì vẫn luôn có người đi trước ngươi, mạnh mẽ hơn, hoàn mỹ hơn ngươi. Cho dù chọn vượt qua, hay là chọn đuổi theo, La Trinh chắc chắn phải khiêu chiến với Trác bất phàm, nhưng giờ này chắc chắn không phải lúc mọi người đang trên đường chết, đối mặt với đủ loại sinh vật mới lạ, họ chỉ có một lựa chọn duy nhất là đồng tâm hiệp lực để vượt qua cửa ảnh khó khăn này, phụt. Loại mạnh thú mà ngay cả thanh liên nghiệp hỏa cũng không thiêu đốt được lại bị một thương này đâm cho bị thương cánh tay của con mạnh thú kia bị trường thương trắng đâm xuyên qua, trên mặt nó lộ ra vẻ hung hãn, bất ngờ gào lên một tiếng, tiếng gào cây chói tai như thế, chấn động khiến da đầu mọi người như muốn tê dại cả đi. Sau đó con hung thú kia bất ngờ bổ nhào về phía chắc bất phàm, thân con hung thú này cao mười thước, không chỉ là hình thể khổng lồ mà ngay cả hành động cũng cực kỳ nhanh nhẹn, vỗ đôi cánh bằng thịt sau lưng liên tục ra sức giết chắc bất phàm. Vẻ mặt chắc bất phàm bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, trường thương lại không ngừng rút ra đâm vào. Mỗi khi con mạnh thú kia tấn công, trường thương của chác bất phàm lại đúng lúc đâm ra một cái. Phá không thích, Luân hồi thích, hoàn sát thích. Mỗi lần đâm trường thương ra đều có thể đâm trúng hai tay của hung thú. Lúc trường thương của hắn Luân phiên đâm xuống, máu từ hai cánh tay của con hung thú ngang ngược kia đã chảy xuống như thác nước. Bất phàm, cố gắng lên. Đứng cách chác bất phàm một khoảng còn có mấy người, người đang nói chính là một cô gái. Lúc trước đám người La Trinh không nhìn thấy có con gái trong đám đệ tử Vân Điện, Nói vậy cô gái này hẳn là người của Thải Vân Tông, đó là Kim Sảo Ngưng của Thải Vân Tông, nghe nói là người có hôn ước với Trác Bất Phàm, hẳn là vị hôn thê của hắn. Bạch Lý Hồng Phong đứng bên cạnh La Trình không để vuột mất thời cơ liền nói, cái tên này, La Trình lắc đầu mỉm cười, tên Bạch Lý Hồng Phong này không chỉ dài dòng, nói lảm nhảm linh tinh, đến loại tin tức thế này cũng biết rõ như vậy. Dáng người của Kim Sảo Ngưng kia thon dài, dung nhan xinh đẹp, giống như tiên nữ, chính là một cô gái đẹp, rất sướng với Trác Bất Phàm. Quả thật có thể gọi là kim đồng ngọc nữ. Chúng ta sang đó đi, xem ra chắc bất phàm có thể ứng phó với con mảnh thú kia. Sau khi nói xong, ba người La Trinh lập tức hội họp với bên đó. Đám người kim xảo ngưng cũng phát hiện ra La Trinh, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, rõ ràng không ngờ ngoài bọn họ ra lại còn có người dám đi vào đường chết. Sau khi quan sát tình hình chiến đấu, La Trinh vốn cho rằng một mình chắc bất phàm là có thể đối phó với con mảnh thú này rồi, nhưng mà lúc ba người bọn họ còn chưa đi được nửa đường, thì xuất hiện điều khác thường. Con mạnh thú kia đánh nhau với chác bất phàm được một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên lại gào lên một tiếng, vỗ đôi cánh bằng thịt lùi ra sau một khoảng. Ánh sáng màu trắng trên người nó dần dần nhạt đi, ngay sau đó từng lớp vảy màu vắng bắt đầu xuất hiện, tạo thành từng tầng bao bọc lấy nó. Cẩn thận! Sau khi con phi thiên dạ xoa này biến thân, thực lực tăng lên gấp nhiều lần, một tên đệ tử Vân Điện đứng sau lưng Kim Sảo Ngưng bất ngờ la lớn. Kim Sảo Ngưng nghiêng đầu đi, kinh ngạc nhìn tên đệ tử Vân Điện kia. Ngay cả Trác Bất Phàm khi nghe được câu này cũng hiện ra vẻ mặt kỳ quái, bởi vì đám người La Trinh đến sau nên cũng không biết rõ tình hình, chỉ coi như tên đệ tử Vân Điện này có kiến thức rộng rãi, chỉ có Trác Bất Phàm là buồn bực. Đám người của Trác Bất Phàm tổng cộng có 5 người cùng nhau đi vào đường chết, chính là Trác Bất Phàm, Kim Sảo Ngưng, Bùi Thiên Diệu và Chu Thành của Lam Vân Tông, ngoài ra còn một một tên đệ tử khác của Vân Điện. Số lượng đệ tử Vân Điện tiến vào thử luyện giả chi lộ lần này rất nhiều, gấp mấy lần những tông môn khác, có điều mặc dù nhiều người Thế nhưng với trí nhớ siêu cường của Trác Bất Phàm thì gần như hắn có thể đọc rõ tên từng đệ tử Vân Điện, thế nhưng tên đệ tử Vân Điện này hắn lại không biết. Đây là một chuyện rất quỷ dị, rõ ràng tên đệ tử Vân Điện này không hề tồn tại, thế nhưng lại gặp trong thử luyện giả chi lộ, nhưng chuyện quỷ dị hơn còn ở đằng sau. Sau khi chọn đường chết, dường như tên đệ tử Vân Điện này hiểu rất rõ về đường chết, lúc mọi người nhìn thấy đường chết của biển lửa phần thiên này là một con đường cột, tên đệ tử Vân Điện này lại bảo mọi người kiên trì đến cùng, đi đến bước cuối cùng sẽ có cửa ra quả nhiên giống như lời tên này đã nói lúc mọi người đi đến ụ đá cuối cùng của đường cụt lập tức xuất hiện mấy luồng vòng xoáy cho dù là sau khi vào vòng xoáy rồi tên đệ tử phân điện này cứ như cưỡi ngựa xem hoa trên con đường quen thuộc giúp đỡ bọn hắn tránh được rất nhiều hiểm địa. có điều không lâu trước đó năm người bọn hắn vô tình xông vào hăng ổ của con phi thiên dạ xoa này bị nó đuổi giết thẳng tới tận bây giờ hơn nữa trước đó bọn hắn cũng không biết con hung thú này tên là phi thiên dạ xoa đây cũng là cái tên mà tên đệ tử phân điện kia nói Rốt cuộc tên đệ tử Vân Điện này là ai, vì sao phải cùng vào đường chết, hơn nữa hắn có âm mưu gì, những câu hỏi này liên tục vây khốn lấy Trác Bất Phàm. La Trình nào biết trong lòng hai người Trác Bất Phàm và Kim Sảo ngưng nghĩ nhiều chuyện như vậy, nhưng khi nhìn thấy Phi Thiên Dạ Xoa đang không ngừng biến thân ở giữa không trung, sắc mặt cũng hưng trọng lại. Trước khi biến thân, con Phi Thiên Dạ Xoa này đã có thực lực như thế, sau khi biến thân thực lực lại tăng mạnh, vậy thì còn ai có thể áp chế nó nổi chứ? Thiên mạnh huynh, chúng ta cùng tiến lên." La Trình rút huyết ám kiếm ra, hoa thiên mạnh cũng rút thực huyết kiếm từ sau lưng ra ánh mắt giống như dao nhìn chằm chằm vào phi thiên dạ xoa màu vàng giữa không trung không mượn các ngươi ra tay các ngươi ra tay chỉ thêm vướng víu thôi cha bất phàm vung trường thương trong tay một cái rõ ràng cha bất phàm không hề cảm thấy sự xuất hiện của ba người la trinh hoa thiên mạnh và bách lý hồng phong là trợ lực đối với hắn trong mắt hắn ba người này đi vào đường chết chính là đến để gây trở ngại một tên tiên thiên tam trọng một tên tiên thiên đại viên mãn thêm một tên chiếu thần cảnh nhất trọng Ba tên không biết sống chết dám đi vào đường chết, tất cả đều là phiền phức. Trong mắt Trác Bất Phàm, ở đây chỉ có Kim Sảo Ngưng và Bùi Thiên Diệu có tư cách cùng hắn kẻ vai chiến đấu. Về phần cái tên Chu Thành gì đó của Lam Vân Tông, nếu không phải được hắn bảo vệ thì không biết đã chết mấy trăm lần từ lâu rồi. Trác Bất Phàm rất tự tin, đồng thời cũng rất tự đại, hắn có được thực lực tuyệt đối nên cũng không ngại bảo vệ kẻ khác. Nếu muốn nhúng tay vào cuộc chiến của Trác Bất Phàm hắn, giúp đỡ Trác Bất Phàm hắn một chút, vậy thì phải hỏi bản thân xem có thực lực đó hay không. Có tư cách đó hay không trước đã? Hiển nhiên đám người La Trinh không có tư cách này. Chắc tất phàm lựa chọn một mình đối phó với con phi thiên dạ xoa sau khi biến hình. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.